Trung gia loại này ra thế, quên dầu mẹ tiền không giống bình thường ba tá mấy cái đồng tiền mấy lượng bạc vụn, tự nhiên có thể đổi cao tăng một phen đơn độc giảng kinh. Trung Tinh cùng Trung Huỳnh sau đó thượng xong hương cũng đi thiện phòng nghe kinh, Trung Diêu đối này không có hứng thú không đi theo đi, nàng tới chùa miếu chỉ là ôm đi văn hóa điểm du lịch đánh tạp tâm thái nơi nơi nhìn xem. Bất quá nếu tới cũng tới rồi, vẫn là lôi kéo Diêm Thanh làm bộ làm tịch đi vào tháp nén hương, Mặc Kệ Linh không linh, túi chào tổng không chỗ hoàn sao? Bên cạnh chờ sư thái nhận được nàng là trung gia người, thấy các nàng đến gần, liền lập tức vì nàng hai người điểm hương lấy lại đây. đa tạ sư thái. Trung Diêu tiếp nhận khách hành hương khí gật đầu nói tạ, ngầm đầu lại sửng sốt một chút. Vừa rồi đi ở mặt sau không thấy rõ, hiện tại mới phát hiện này tiểu sư thái thực tuổi trẻ, bất quá 20 tuổi tả hữu, lớn lên mi thanh mục tú, tinh xảo linh động, mặc dù cạo đầu chọc cũng chút nào không ảnh hưởng này mỹ mạo. Trung Diêu nhan cẩu tâm thái lập tức bắt đầu quay phá. Chiếm tiện nghi dường như đem người nhìn nhiều vài mắt Tiểu sư Thái lại đi qua đem mặt khác một nén hương đưa cho Diêm Thanh Diêm Thanh ngẩn đầu nhìn nàng hai mắt lại liễm hạ mắt Nhàn nhạt, nhạt nói thanh tạ Lúc này trên mặt đất đệm hương bùa thượng đều quỳ người không coi chống không chung Diêu cầm hương cùng Diêm Thanh ở một bên trở Còn không quên thường thường xem mỹ nhân Nhìn vài mắt lúc sau Nàng nghiêng đầu nhỏ giọng cùng Diêm Thanh nói Ngươi nhìn đến cái kia tiểu sư Thái sao Lớn lên cũng thật đẹp ha Vì cái gì liền xuất ra đâu Bất quả ta phát hiện nàng trên đầu không có giới sẻo ai, có phải hay không liền không xem như chính thức xuất ra đệ tử A Diêm thanh theo nàng ánh mắt xem qua đi, ánh mắt hơi dạng, đi theo gật gật đầu, nói, sắc thật lớn lên rất đẹp. ân chung Diêu kỳ quái nhìn hắn một cái. Khó được nha đầu này thế nhưng sẽ khen người đẹp. Ở chung này mấy tháng xuống dưới, nàng xem như thăm dò nha đầu này tính nết, tuy nói nhìn điểm tĩnh ngoan ngoãn, không tranh không đoạt, nhưng nào đó phương diện lại thực sự có điểm tự luyến lòng dạ hẹp hỏi. Mỗi lần Trung Diêu muốn nói một câu ai lớn lên đẹp, mặc kệ nam nữ, nha đầu này đều chuẩn sẽ không phục hỏi một câu có ta đẹp sao. Nàng, hán đẹp vẫn là ta đẹp. Hào đi, nhan giá trị cao người có quyền ngạo kiều, Trung Diêu đảo bất giác phản cảm, ngược lại cảm thấy có điểm đáng yêu, ai kêu nàng là cái nhan cầu đâu Cho nên hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Diêm Thanh khen người đẹp, Trung Diêu nhịn không được lại quay đầu đi nhìn tiểu sư thái hai mắt. Thượng song hương ra tới Trung Diêu tưởng đi dạo, Diêm Thanh lại nói muốn đi cung phòng. Trung Diêu vốn định bồi hắn cùng đi lại bị hắn cự tuyệt, chỉ phải kêu hắn đi nhanh về nhanh. Diêm Thanh rời đi, Trung Diêu một mình dạo đến thiên điện, thấy có người ở cầu đùa Bình An, nhàn tới không có việc gì lại chờ Diêm Thanh không dám đi xa, liền cũng đi theo đi cầu đùa Bình An. Cầu phù người rất nhiều, chờ Trung Diêu vì chính mình cùng Diêm Thanh một người cầu một cái ra tới, đã là mò nửa canh giờ lúc sau. Lúc này Khương ma ma tìm lại đây, nói đến kêu các nàng qua đi ăn chay cơm, nhưng Diêm Thanh thế nhưng còn không có trở về. Trung Diêu mọi nơi tìm hạ không gặp người, chỉ phải hướng trắc viện cung phòng vị trí đi tìm đi. Trải qua thiên điện đình viện mới vừa bán ra hành lang môn, đón đầu liền thiếu chút nữa đụng phải một người. Trung Diêu lui một bước đang muốn xin lỗi, thấy rõ người tới dừng một chút. Nàng trước mặt đang đứng Trần Phu Nhân cùng nàng nhi tử Trần Tử Dương. Trần Phu Nhân thấy là Trung Diêu, những mày, thái độ không nóng không lạnh, Trung Diêu à, lộ mạng hấp tấp làm cái gì? Trung Diêu không người hành lễ, xin lỗi, Phu Nhân. Trần Phú Nhân không kiên nhẫn bẩy xuống tay, dùng đôi mắt quét nàng liếc mắt một cái, thượng song thơm. Đúng vậy. Trung Diêu lại cười nói. Trần phu Úi Nhân đi xuống xem, xem trên tay nàng lộ ra tới tơ hồng, nâng hạ cảm người đây là. Trung Diêu thấy nàng xem chính là chính mình tay, liền cười mở ra lòng bàn tay, nga, mới vừa cầu đùa bình an. Con hảo tâm cho nàng chỉ hạ bộ, bên kia thiên điện cầu. Trần phu Úi Nhân nửa đắp mắt nhìn trên tay nàng đồ vật, lông mày lại nhữ lại, cầu hai cái. Đúng vậy. Trần phu nhân quay đầu nhìn Trần Tử Dương liếc mắt một cái, mải một bước, đem Trần Tử Dương che ở phía sau. Nàng đang muốn mở miệng, Trung Diêu rồi lại đem tay thu trở về, hình như có điểm vội vàng, "Ta đây liền không quấy rầy phu nhân Dương Hương, ta còn có việc, trước cáo tử. Nói xong hành lễ, liền từ bên người tránh ra. "Trần phu nhân." Trần Tử Dương ở Chung Diêu trải qua bên người khi động hạ miệng, tựa muốn nói cái gì, còn chưa nói ra tới, Trung Diêu sớm đã đi xa. Từ đầu đến cuối, liền một ánh mắt cũng chưa cho hắn. Trần Phu Úi Nhân đứng ở tại chỗ nhìn Trung Diêu bóng dáng, lầm bầm nói, thật khó đến, nàng lần này thế nhưng không dây dương ngươi. Trần Tử Dương quay lại đầu, hơi hơi nhấp môi, chưa nói cái gì. Trần Phu Úi Nhân nghĩ nghĩ lại nói, nhà đầu này có phải hay không gầy rất nhiều. Nhưng thật ra so trước kia thuận mắt nhiều. Trần Tử Dương không tỏ ý kiến, chỉ nhàn nhạt nói, chúng ta đi thôi, phủ thân còn chờ. Trung Diêu tìm được cung phòng, rất nhiều người ra ra vào vào, không gặp Diêm Thanh Thân ảnh, nàng lại đi vào tìm một vòng cũng không ai. Lúc này nàng có điểm luôn cuống, tiểu nương tử không ở nơi này sẽ tới chỗ nào đi. Phúc cân chùa rất đại, hôm nay người lại rất nhiều, nàng tiểu nương tử lại lớn lên như vậy đẹp, nàng toàn thân tức khắc lệnh nửa thành các loại phụ nữ bị lừa bán tàn hại tin tức ở trong óc mặt hiện lên. Nàng lập tức nơi nơi bắt lấy người do hỏi, chính là tất cả mọi người lắc đầu nói chưa thấy qua, nàng cấp đều mau khóc, rốt cuộc đang hỏi đến sau địa khi, có cái lao ni cô nói tựa hồ nhìn đến nàng miêu tả người hướng Tây Viện Phương hướng đi, Trung Diêu không rảnh lo mặt khác. Xoay người liền hướng Tây Viện chạy. Tây Viện chỉ có một tòa Phật điện, địa phương còn lại đó là Nghì Cô xứng phòng. Tây Viện môn đi ra ngoài đi thông sau núi, bởi vậy bên này cơ bản không có gì người. Trung Diêu dẫn theo làn váy một đường chạy đến Tây Viện, tìm một vòng lại như cũ không thấy người. Chính cấp mồ hôi đầy đầu, kinh hoàng vô thố gian, ngẫu nhiên thoáng nhìn Tây Viện cửa nhỏ mở ra một cái phủng. Nàng ôm hy vọng cuối cùng đẩy cửa đi ra ngoài. Thình linh thấy nàng tìm điên rồi người vừa lúc đoan đoan đứng ở nơi xa một viên lão cây ngô đồng hạ cùng người ta nói lời nói. Phần 57 Nàng tức khắc cảm thấy một hơi tiết xuống dưới, chân mềm dựa vào khung cửa thượng thở dốc trong lòng nhất thời lại may mắn lại sinh khí. Diêm thanh Nàng ảo não hét lớn một tiếng. Nơi xa màu xanh lá thân ảnh nghe tiếng tửa kinh ngạc một chút, bỗng nhiên xoay người, thấy nàng, vội vàng cùng đối diện người ta nói cái gì, sau đó theo phiến đá xanh lộ bước nhanh đi tới. Đi đến Trung Diêu trước mặt. Thấy nàng mồ hôi đầy đầu, không lưng liền vê khởi ống tay háo cho nàng sát cái chắn hãn, sao ngươi lại tới đây? Trung diêu khí mo hít thở không thông, ta như thế nào tới? Ngươi nói ta như thế nào tới? Trung diêu chụp bay hắn tay, đôi mắt mũi đều phạm hồng, ngươi nói ngươi đi cung phòng. Ngươi nói một chút ngươi đi đã bao lâu? Ta nơi nơi tìm ngươi biết không? Ngươi ở đây như vậy loạn, ta tìm khắp tìm không thấy ngươi, ta lo lắng ngươi có phải hay không gặp được người xấu, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ta cũng không dám tưởng. Nàng lại tức lại bực lại khuất, nói đến sau lại thanh âm đều bắt đầu nghẹn ngào, khỏe mắt cũng bắt đầu lóe thủy quang, ta cho rằng ta đem ngươi làm ném. Ngươi muốn ném ta chỗ nào đi tìm a? A. Ta đều, ta đều vội muốn chết, ngươi khen ngược. A. Ngươi thượng cung phòng cũng không lập tức tới tìm ta, ngươi chạy nơi này cùng người nói chuyện phiếm tới, ngươi là tưởng tức chết ta có phải hay không? Diêm Thanh nghe nàng nói chuyện đều mang theo giọng mũi, biết nàng là thật cấp khắc. Nhất thời có điểm chân tay luôn cuống, chỉ phải liên tục xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngươi đừng khóc, là ta không đúng, ta không chú ý thời gian, không phải, ta, ta, ta lạc đường. Hắn vê tay háo cấp Trung Diêu sát nước mắt, Trung Diêu tức giận cho hắn chụp bay, hắn che lại thủ đoạn ủy khuất nói, tiểu thư, đau. Trung Diêu liền không hạ thủ được, hắn liền lại vê tay háo cho nàng sát. Một hồi lâu Trung Diêu mới bình phục xuống dưới, lấy đôi mắt xem hắn, ông Thanh hỏi, mê cái lộ có thể mê lâu như vậy? Ta lưỡng đạo đùa bình an đều cầu hảo cũng không gặp ngươi trở về. Cung phòng người nhiều, ta đợi một lát mới đi vào, ra tới sau lại đi ngã ba đường. Này phúc gân chùa quá lớn, ta vòng đã lâu cũng không tìm thích hợp. Diêm thanh ôn nu giải thích. Vậy ngươi không biết hỏi một chút người sao? Trung Diêu hảo não. Đúng vậy Diêm thanh tự trách gục đầu xuống, lần này là ta buồn không nghĩ tới. Cái này chung Diêu là hoàn toàn không biết giận. Nàng hít sâu hai khẩu khí, nỗ lực đem tưởng tấu tiểu nương tử tay ấn xuống đi. Quay đầu hướng nơi xa nhìn nhìn, thế nhưng phát hiện vừa rồi cùng Diêm Thanh người nói chuyện, chính là cái kia lớn lên thật xinh đẹp tiểu sư Thái. Tiểu sư Thái thấy nàng xem qua đi, lễ phép đối nàng gật gật đầu. Người nhận tức nàng. Không quen biết. Diêm Thanh lắc đầu, ta vừa rồi ở cái này trong viện tìm không thấy lộ, lại không ai hỏi, thấy này sư Thái muốn đi trên núi trọn nước suối, liền đuổi tới tưởng thỉnh nàng cho ta chỉ hạ bộ. Trung diêu thấy kia tiểu sư Thái bên chân đích sắc có cái thùng gỗ. Tiểu thương. Ngươi cầu bủa bình an sao? Diêm thanh đem đề tài truyền thai. Ân trung diêu đem bàn tay mở ra cho hắn xem, cho ta chính mình cầu một cái, cũng cho ngươi cầu một cái. kia bủa bình an vẫn luôn làm nàng nắm ở lòng bàn tay, đều bị mồ hôi thấm ướp. Diêm thanh cười cầm lấy một cái cấp trung diêu hệ ở trên cổ, đem bủa bình an từ cổ áo nhét vào đi, lại cầm lấy một cái khác chính mình mang lên, sau đó lôi kéo trung diêu tay, chúng ta trở về đi. Ân! Vào cửa phía trước. Trung Diêu lại hướng cây ngô đồng bên kia nhìn thoang qua, thấy cái kia xinh đẹp tiểu sư Thái vẫn luôn đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn bọn họ, ánh mắt thật sâu. Mùng một thiên lúc sau, cơ bản liền không có gì sự. Mỗi ngày ăn không ngồi rồi, trừ bỏ ăn cơm chính là nơi nơi nhàn hoảng, Trung Diêu sợ nàng thật vất vả gầy đi xuống dáng người lại béo trở về, vì thế mỗi ngày sau khi ăn xong đều lôi kéo Diêm Thanh rèn luyện thân thể, làm ra vẻ nhiệt thân thao, thậm chí luyện luyện TAE của do. Nàng hiện tại gầy rất nhiều. Nhưng thật ra có thể miễn cưỡng làm được một ít TAE củn do động tác, nhưng nàng cũng không thỏa mãn. Phải biết rằng nàng kiếp trước trừ bỏ là TAE củn do huấn luyện viên ở ngoài, vẫn là một cái thâm niên chơi bạt của cao nhân. Hiện giờ thân thể này linh hoạt độ cùng thể lực muốn đạt tới kiếp trước trình độ, còn thực xa xôi. Vì thế nàng chế định mỗi ngày tập thể hình kế hoạch, cái này kế hoạch cũng bao gồm Diêm Thanh. Nàng vốn tưởng rằng Diêm Thanh này mềm mại tiểu nha đầu, ghen luyện lên tất nhiên sẽ nước mắt liên liên, ai ngờ ngoài dự đoán Diêm thanh luyện khởi chính mình dạy cho hắn những cái đó TAE cũng do chiêu thức, thế nhưng có bài bản hẳn hoi, nộ tính phi thường cao, không mấy lần liền học được, thể lực cũng so với chính mình dự đoán hảo rất nhiều. Quả nhiên là cái bảo tàng nữ 2A. Tiêu giao nhật tử luôn là quá thực mau đảo mắt liền tới rồi sơ 7, nghỉ tắm gội kết thúc, mọi người sôi nổi bắt đầu làm trở lại. Viên đầu tử cùng thẩm thị mẹ con sơ năm khi liền đã đã trở lại, sơ 6 ngày đem cửa hàng quét tước một lần, nguyên liệu nấu ăn cũng chuẩn bị tốt. Sơ bảy sáng sớm, Trung Diêu cùng Diêm Thanh mới vừa đi ra Trung Phủ lại Môn, liền thấy Trung Tinh chính bước lên xe ngựa, sau đó hướng Thành Đông chạy tới. Nàng hôm nay sáng tinh mơ đi chỗ nào? Trung Diêu buồn bực. Diêm Thanh lắt đầu. Trung Diêu nhún nhún mai, không sao cả cùng Diêm Thanh hướng Thành Tây đi. Phái Thành Đông cửa Thành Hạ, ngày xưa bên này cửa Thành sáng sớm đều được người thưa thớt, hôm nay lại sớm ở cửa Thành Hạ tụ rất nhiều người. Bởi vì hôm nay toàn phái thành thiếu nữ tình nhân trong ngộng trần gia công tử liền muốn từ nơi này ra khỏi thành bào kinh. Ở tại đông thành bá tánh chính là khó gặp các gia tiểu thư khuê các tiểu gia bích ngọc hoa hẹ lộng lây tề tụ một đường, dậy sớm người có thể nói là no rồi nhãn phúc. Chân tử dương xe ngựa xử đến cửa thành hạ liền bị bao quanh vây quanh, tiện đưa quách ngôn hạo từ trên xe ngựa nhảy xuống, thấy vậy tình hình, go gõ, gõ cửa sổ xe, bạo toàn thủy chế nhạo, tử dương huynh không hổ là chúng ta phái thành phong lưu tài tử đệ nhất nhân a Nhìn một cái này mị lực, ta có thể có ngươi một nửa nhi liền thỏa mãn. Trần Tử Dương từ trên xe ngựa xuống dưới, ngó hắn liếc mắt một cái không nói chuyện, chỉ quay đầu đạm cười đối đại gia nói, làm phiền các vị tiểu thư tới vì ta tiễn đưa, chỉ là này buổi sáng lạnh lẽo đại gia vẫn là sớm chút trở về đi. Các cô nương nơi nào bỏ được đi, sôi nổi tiến lên đỏ mặt đem lễ vật dâng lên. Trần Công Tử, đây là ta thân thủ làm điểm tâm, ngươi mang ở trên đường ăn. Trần Công Tử, đây là ta phùng tối thơm. Bên trong hương thảo để thần tỉnh não, ngươi đọc sách khi có thể đặt ở một bên nghe nghe. Trần công tử, này, đây là ta thân thủ biên bình ăn khấu, dùng chính là nhất thượng đảng dương chi bạch ngọc, hi vọng ngươi có thể mang theo trên người. Trần tử Dương thần sắc nhàn nhạt, hàm chứa lễ phép ý cười nói lời cảm tạng, lại trước sau không có rũi tay đi tiếp. Các cô nương thấy hắn vô tình nhận lấy, liền qua tay toàn bộ nhét ở hắn bên người thư đồng trong tay, thư đồng trong tay tắt không được, liền đơn giản trực tiếp ném vào hắn trong xe ngựa. Chân tử Dương bất đắc dĩ, Chỉ phải nhận lấy. Ánh mắt vô tình đảo qua, thấy một quen thuộc xe ngựa, trên xe có trung gia gia huy, Hắn lông mày hơi trọn, lại định nhãn vừa thấy, xe ngựa trước đứng trung gia nhị tiểu thư. Trung tinh đi lên trước, đỏ mặt đem một cái hộp gấm phủng qua đi. Trần công tử, đây là ta mùng một khi đi phúc gần chùa chuyên môn vì người cầu đùa bình an, định có thể phù hộ ngươi kim bảng để danh. Trần tử dương rũ mắt nhìn hộp tơ hồng, lầm bẩm một câu, đùa bình an. Trung tinh nghe hắn thế nhưng cùng chính mình nói chuyện kinh hỉ ngầm đầu Lập tức xả ra một cái thiên tiểu bá mị tươi cười, đúng vậy, ta chuyên môn thỉnh chủ trì khai quá quăng, là... Là chuyên môn vì người cầu. Nàng túi đầu, lại mục hàm thu ba liêu mắt thấy Trần Tử Dương liếc mắt một cái. Trần Tử Dương suy ngẫm một lát, dôi tay lấy quá bùa bình an nắm ở trong tay, bình tĩnh nói, đa tạ. Trung tinh chố mắt tại chỗ, quả thực bị kinh hỉ hướng bựng đầu. Nhiều người như vậy tặng lễ vật, Trần Tử Dương lại chỉ thân thủ tiếp nàng lễ vật, này thuyết minh cái gì? Chẳng lẽ không phải thuyết minh hắn cũng đối chính mình cố ý sao? Nay quả thực đủ nàng ở phái thành các tiểu thư trước mặt đi ngang. Chân tử dương ứng phó xong các nàng, cùng cách ngôn hảo nói xong lời từ biệt lên xe ngồi xuống, cầm quyển sách mở ra lại hảo sau một lúc lâu không phiên một tờ. Thư đồng đem kêu đôi lễ vật hợp quy tắc hảo, đang muốn kêu xà phu xuất phát. Chúng ta từ tây cửa thành ra khỏi thành. Chân tử dương đột nhiên nói. a thư đồng kinh ngạc không thôi, công tử, chúng ta nơi này đều đi đến đông cửa thành Từ Tây Cửa Thành đi ra ngoài cần phải nhiều vòng hơn 2 canh giờ lộ đầu. Trần Tử Dương lật qua một tờ thư, không ngừng đầu, kia liền vòng đi. Nga! Nhà hắn công tử khả năng đầu hư rồi. Xe ngửa quay đầu ngựa lại hướng phía Tây mà đi, chỉ nghe phía sau quách ngôn hạo thanh âm, ai? Tử Dương Huynh! Người hướng chỗ nào đi a Đi nhầm phương hướng rồi đi. chương 52 bản lậu xuất hiện. Tây Cửa Thành đường cái thanh lánh mấy ngày, hôm nay lại khôi phục náo nhiệt. Lui tới rất nhiều thương nhân hàng hóa đều thay xuân phẩm, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, thời tiết rõ ràng không ấm áp nhiều ít, mọi người lại sôi nổi thay thời trang mùa xuân, nhìn một bộ vui sướng hướng binh cảnh tượng. Cửa hàng thượng hiện giờ nhiều thẩm thị mẹ con làm việc, Trung Diêu ngược lại thành nhất nhà người. Hôm nay là viên cẩm ngày đầu tiên đi học đường, viên tẩu tử đi không khai, đưa hắn nhập học nhiệm vụ này tự nhiên liền dừng ở Trung Diêu cái này người rảnh rối trên người. Trung Diêu nắm viên cẩm đi ra cửa hàng, ở cửa lại ngồi s xuống xuống lại cho hắn sửa sang lại một chút giáo phục cổ áo cùng đai lưng. "Hảo, chúng ta Viên Cẩm xuyên này quần áo thật soái khí, định có thể mê chết một đám tiểu cô nương." Diêu Tỉ Tỉ, "Học đường bên trong không có tiểu cô nương." Viên Cẩm vơ ngư nói. "A như thế nào đã quên, cổ đại nữ tử là không đi học đường đọc sách, kia đọc sách đem cỡ nào không thú vị a?" Viên Cẩm có một lát hít thở không thông, Thanh Tỉ Tỉ nói, "Đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường. Còn nói bụng có thi thư khí tự hoa, đọc sách vạn cuốn thủy thông thần." Ta, ta mới không phải vì xem tiểu cô nương. Ai, được rồi được rồi, khi ta chưa nói, ngươi nhỏ giọng điểm. Trung Diêu che lại hắn miệng hướng trong tiệm nhìn mắt, thấy Diêm Thanh Chính vội vàng điểm đơn lấy tiền, lại quay đầu lại nhỏ giọng nói, lời nói mới rồi không chuẩn nói cho ngươi thanh tỉ tỉ, tỉnh nàng lại nói ta dạy hư ngươi. Viên Cẩm gật gật đầu. Trung Diêu nhìn hắn hai mắt, kỳ quái hỏi, ngày đầu tiên đi học như thế nào hề và hiệu xỉu Ta chính là có chút khẩn trương. Viên Cẩm cuối đầu lầm bầm nói, Có cái gì hảo khẩn trương? Trung Diêu nghĩ nghĩ, rộng mở sáng tỏ. Nga, ta đã biết, ngươi có phải hay không sợ có người khi dễ ngươi? Không có việc gì a ta không sợ. Nàng nói liền bắt đầu vãn tay áo Có người dám khi dễ ngươi liền trở về cho ta nói, ta đi giúp ngươi tấu bọn họ. Viên cẩm nhắm hai mắt thở sâu, cảm giác chính mình còn tuổi nhỏ thừa nhận rồi quá nhiều. Hắn vì cái gì sẽ kỳ vọng cái này từ trước đến nay không đàng hoàng tỷ tỷ có thể hiểu hắn. Ta không phải lo lắng cái này. Ta chỉ là lo lắng ta so người khác đều vãn một năm nhập học đường đọc sách, ta sợ sẽ theo không kịp tiên sinh khóa, còn sợ khác đồng học khinh thường ta. a này trung riêu nghẹn lời, rốt cuộc trí độn ý thức được học bá cùng học cha phiền nào không phải một cái vi độ. Nàng vắt hết óc ý đồ an ủi, ngươi không cần lo lắng cái này, ngươi chính là ngươi thanh tỉ tỉ dạy dô ra tới, ngươi thanh tỉ tỉ có bao nhiêu lợi hại ngươi là biết đến, nàng nói ngươi không thành vấn đề liền khẳng định không thành vấn đề. Nói đến nhà mình tiểu nương tử, nàng là vẻ mặt kiêu ngạo Không phải ta nói, đáng tiếc ngươi thanh tỷ tỷ là cái cô nưng ra, nếu không nói kia trạng nguyên đều không biết chung quá vài lần, đúng không? Viên cẩm liên tục gật đầu, phi thường tán đồng. Cho nên nếu có người dám khinh thường người khiến cho ngươi thanh tỷ tỷ đi mang hắn, mang nhà hắn tổ tông cũng không dám nhận hắn. Nhà chúng ta có thể văn có thể võ, ai sợ ai, còn có thể làm người khi dễ đi sao? Viên cẩm phụt một tiếng cười ra tới, làm nàng như vậy một nháo, khẩn trương cảm xúc tức khắc tiêu tán không ít. Hán bất đắc gì nói, loạn giảng, thanh tỷ tỷ căn bản là sẽ không mắng chửi người. Phần 58 la là, là là, nàng không mắng chửi người, không còn có ta sao. Đi đi, khai giảng ngày đầu tiên nhưng đừng đến chế. Hai người thân ảnh đi xa quải cong. Vẫn luôn ngừng ở cửa thành trước một chiếc xe ngừa cũng buông xuống bức màn. Chỉ nghe bên trong xe chủ nhân đối xa phu phân phó, đi kia cửa hàng, bao tương đậu hủ cùng tào phớ các mua tam phân, chúng ta trên đường ăn. Đúng vậy xa phu theo tiếng mà đi. Trung Diêu lại trở lại cửa hàng khi chiều thực đám đông đã đi không sai biệt lắm, viên đầu tử từ phòng bếp ra tới uống nước, thấy Trung Diêu liền vội vội lại đây rò hỏi, thế nào? Thiên sinh nói như thế nào? Trung Diêu đang tử quầy sau diêm thanh đồ an vặt bình cầm viên mức hoa quả phóng trong miệng, nghe vậy nết miệng cười, an tâm đi, không thành vấn đề, tiên sinh khảo mấy vấn đề, lại làm hắn viết thiên tự, rất vừa lòng. Ta xem tiên sinh rất thích kia tiểu tử, nói rơi xuống chương trình học sẽ đơn độc cho hắn bổ bổ, thực mô là có thể kịp Nàng một fan ôm trầm Diêm Thanh, tiên sinh còn nói viên cẩm cơ sở học hảo, mệnh nguyên lai dạy hắn tiên sinh giáo hảo. Viên tẩu tử nhẹ nhàng thở ra, lại đầy ngập vui mừng, nàng nhìn về phía Diêm Thanh không được nói lời cảm tạ. Diêm Thanh không sao cả lắc lắc tay, sắc mặt phức tạp nói, viên tẩu tử muốn thật sự cảm tạ ta nói hắn chỉ chỉ bên chân, có thể hay không đem cái này tiểu nhân ông đi. Viên tẩu tử vi lăng, điểm chân lướt qua quậy đi xem hắn chỉ địa phương, chỉ thấy nhà nàng tiểu béo nhi từ lúc này chính bái ở nôi bên cạnh Đôi tay gắt gao bắt lấy di thanh váy nỗ lực tưởng ra bên ngoài phiền liền như vậy tớ một con tiểu béo tay chính kéo lấy diêm thanh và váy thằng kết sớm bị xà lỏng bị diêm thanh kịp thời bắt lấy váy lỏng lẻo treo ở trên eo hơi buông lỏng tay phòng chừng toàn bộ váy liền ngã xuống diêm thanh một tay dẫn theo váy hắc mặt nói hắn hiện tại không sai biệt lắm sẽ đi đường có thể chính mình từ cái này trong nôi bỏ ra tới ta hiện tại căn bản vây không được hắn Trung diêu thấy hắn chật vật bộ dáng cười lê tiếng diêm thanh quấn bách chừng mắt qua đi Nàng lại nhanh chóng dường như không có việc gì thanh thanh giọng nói, ra tay giải cứu Diêm Thanh. Tổ tử, ta hiện tại xác thật không có biện pháp lại khán hộ hắn, lúc sau liền muốn chính ngươi nghĩ cách. Diêm Thanh nói xong dẫn theo váy vội vàng lên lầu 2 Viên tổ tử từ trung riêu trong tay tiếp nhận tiểu nhi tử, thở dài, ta làm sao từng tưởng làm phiền người khác, chính là ta cả ngày ở phòng bếp bận rộn, lại như thế nào có thể mang hắn đâu. Tiểu gia hỏa không biết đại nhân phiền não, rốt cuộc đi vào mẫu thân trong lòng ngực. Chỉ mở to đen lúng liếng mắt tròn xoe cười khanh khách. Trung Diêu nhéo nhéo tiểu ra hỏa mặt, nói, Diêm Thanh nói cũng có lý, vật nhỏ này càng lúc càng lớn, ở trong nôi mặt đại không được, Diêm Thanh muốn vội vàng lấy tiền làm chứng, tất nhiên là mang không được hắn. Kia như thế nào cho phải Viên Tẩu tử nhíu lại mi, không có chú ý. Tẩu tử đừng nóng nội, ta có biện pháp. Trung Diêu trước sau bình tĩnh, cười nói, là ta sơ sót, vốn dĩ sớm nên cùng ngươi trao đổi. Viên Tẩu tử không rõ nội tình, dương mắt nhìn nàng. Tẩu tử, ngươi cũng nên từ trong phòng bếp ra tới. Trung Diêu nói, viên tẩu tử chật phía dưới, ánh mắt càng thêm mờ mịt. Trung Diêu nói, ngươi không phải một cái đầu bếp, ngươi cũng là cửa hàng này chủ nhân, chủ nhân là không nên suốt ngày vây ở trong phòng bếp, ngươi cũng nên là thời điểm chuyển biến chính mình thân phận. Viên tẩu tử ngơ ngẩn, chính là ta không ở phòng bếp, kia ai tới làm ăn. Trung Diêu nhàn tản dựa vào quài, thấp thấp gợi, tẩu tử, ngươi muốn thử đi tin tưởng, ngươi có thể làm được đồ vợn. Những người khác cũng có thể làm ra tới Ta cảm thấy thẩm tẩu tử liền không tồi Ta sở dĩ vẫn luôn làm nàng Ở phòng bếp giúp đỡ ngươi Chính là vì làm nàng trước học điểm Ngươi có thể suy xét đem nàng huấn luyện ra tới thế thân ngươi việc Làm chính ngươi nhẹ nhàng một chút kia như thế nào thành Viên tẩu tử không tán đồng Bao tương đậu hủ như thế nào có thể dạy cho người khác Bao tương đậu hủ tự nhiên là Sẽ không dạy cho người ngoài chung diêu nói ta ý tứ là Về sau ngươi chỉ phụ trách làm này Đó trung tâm kỹ thuật đồ vật giống tàu phớ nhanh sói khoai tây mấy thứ này, liền giao cho người khác đi làm, ngươi chủ yếu công tác chính là huấn luyện cùng giám sát, như vậy ngươi mới có tinh lực ra tới học quản lý cái này cửa hàng. Ta học cái này làm cái gì, không phải có ngươi sao. Ngươi làm có thể so ta lợi hại nhiều. Viên tẩu tử cười nói, Trung Diêu lại sờ một viên mức hoa quả tắt trong miệng, lầu bầu nói, kia cũng không thể liền trông cậy vào ta, chúng ta cửa hàng đối ngoại sở hữu khế thư thượng đều là tên của ngươi. Tương lai không tránh được có yêu cầu người ra mặt địa phương. Lại nói, tương lai ta bên này nếu là có cái gì ngoài ý muốn, này cửa hàng vẫn là đến rửa vào ngươi. Viên tẩu tử tâm lỡ một nhịp, vội vàng hỏi, có ý tứ gì? Ngươi sẽ có cái gì ngoài ý muốn? Trung riêu xua tay, đường khẩn trương, ta liền như vậy vừa nói nàng hạ giọng ta thân phận, ta tưởng tẩu tử ngươi hơn phân nửa cũng đoán được mà. Viên tẩu tử nhìn nàng, gật gật đầu. Không nói gật ngươi. Ta gạt ta cha đi theo phường học theo thừa mới có thể trộm tới chỗ này trung diêu đạm sắc nói. Ta không biết hắn đã biết lúc sau sẽ như thế nào, nhưng ta cảm thấy hẳn là sẽ không quá nhẹ nhàng bốc quá. Ta lo lắng nhất đó là nếu ta có tình huống như thế nào tạm thời không thể tới nơi này, ngươi một người lại không thể xử lý hảo cửa hàng. Cho nên trước đó, ta hy vọng ngươi có thể học được như thế nào đi làm một cái chủ nhân. Như vậy ta mới có thể không có nỗi lo về sau đi cùng cha ta ngạ bài. Viên tẩu tử rũ xuống lông mi. Cẩn thận tự hỏi nàng lời nói, một lát sau lại ngẩn đầu hỏi, ngươi cảm thấy quế chân thật sự có thể chứ? Quế chân đó là thẩm thị tên. Ta cảm thấy có thể. Trung diêu tiếp tục lười nhác bò quầy thượng chi đầu, chỉ nâng cầm ra bên ngoài điểm điểm, viên tẩu tử theo phương hướng xem qua đi, thấy thẩm thị vội xong rồi phong bếp việc lại ra tới quét rác. Thẩm tẩu tử người cân mẫn, chú nghệ cũng không kém, ngươi dạy giáo nàng thực mau là có thể học được. Quay đầu lại ngươi đi cùng thẩm tẩu tử nói nói. Xem nàng có hay không cái này ý nguyện, nàng cùng chúng ta ký 10 năm nha khế, đảo không cần lo lắng nàng học kỹ thuật liền chạy, lại thêm một cái bảo mật hiệp nghị hứa hẹn không truyền ra ngoài liền thành. Viên tổ tử gật gật đầu, lại hỏi, kia tiền công. Tiền công tự nhiên muốn trương trung riêu ở phương diện này từ trước đến nay học phóng, nàng nếu nguyện ý, về sau đó là chú bếp, tiền công cho nàng phiên gấp 2. Mặt khác này mắt thấy đầu xuân, hồ cây canh này đó đông phẩm có thể hạ, ta chuẩn bị bắt đầu giáo ngươi làm chứng bác thảo. Quay đầu lại chúng ta bắt đầu thượng trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo cùng xương sáo lạnh mặt, mặt khác còn có xuân hạ đồ ngọt đồ uống cũng có thể thượng, năm trước cùng riêng thanh đảo cỏ dại khi ta nhìn đến rất nhiều hoang dại thạch hoa hạt, tổn hạ rất nhiều, chúng ta có thể làm băng phấn, mặt khác còn có bánh lạnh, sữa đông hai tầng, trà sữa gì đó. Muốn thượng nhiều như vậy đồ vật. Viên tổ tử lo lắng, quế chân chỗ nào có thể vội lại đây. Vẫn là ta. Không cần ngươi hỗ trợ, ta không hy vọng ngươi làm một cái chủ nhân mỗi ngày ở phòng bếp áo. Lại nói Diêm Thanh cũng không có năng lực tiếp tục giúp ngươi mang hài tử. Trung Diêu đánh gãy nàng lời nói. Viên tẩu tử nghẹn lời. Thầm tẩu tử một người khẳng định là lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên mấy ngày nay ngươi lại tìm kiếm một người tay đi phòng bếp trợ thủ. Thầm liên. Viên tẩu tử hỏi. Trung Diêu lại lắc đầu, nàng không được, một cái bộ môn tốt nhất đừng làm người một nhà hoàn toàn không chế. Viên tẩu tử cái hiểu cái không, vậy chỉ có thể đi ra ngoài nhận người. Ngươi về trước trong thôn đi tìm xem đi. Gần nhất bọn họ đã từng giúp quá người, thứ hai đều là một cái thôn, hiểu tận gốc dễ cũng yên tâm chút. Hảo! Viên tẩu tử đồng ý. Đang nói, có khách nhân bước vào cửa hàng, Trung Diêu định nhãn vừa thấy, là lao khách hàng. Nha, Phan Đại Phu tới, hôm nay cái như thế nào canh giờ này mới đến a Người đây là ăn chiều thực vẫn là ăn cơm chưa a Phan Đại Phu bất đắc dĩ cười nói, sáng tinh mơ còn không có tỉnh đã bị người gõ lên kéo đi đến khám bệnh tại nhà, nơi này mới vội xong đâu. Nhưng đói chết ta. Vậy ngươi mau nhìn xem, hôm nay muốn ăn gì? Phan Đại Phu đứng ở trước quầy nhìn bảng giá bài, do dự lầm bầm lầu bầu, muốn ăn tào phớ, nhưng thật nhiều thiền không ăn bao tương đậu hủ, lại tưởng nếm thử bao tương đậu hủ, mì khô nóng cũng không tồi. nhanh sói khoe tây. Ai, ăn cái gì hảo đâu? Trung Diêu đối hắn lựa chọn tổng hợp chứng tập mãi thành thói quen, mỗi lần điểm cái cơm đều là một hồi sinh tử lựa chọn. Nàng xoay người ở bảng giá bài nhất phía dưới rồi go, go ngài nột cũng đừng Điểm cái này đi. Chúng ta tân ra phần ăn, mỗi dạng đồ vật đều tới một tiểu phân, ngươi tuyệt đối có thể ăn xong, giá còn không quý. Ai, cái này hảo. Liền cái này. Phan Đại Phu rốt cuộc có thể không hề do dự hạ quyết định, sảng khoái đào tiền đưa cho Trung Diêu liền đi tìm vị trí ngồi. Đem trên bàn nước trà đổ ly uống xong, hắn mới lại nói, các ngươi nhưng rốt cuộc mở cửa, chúng ta y quán ăn tiết không thôi mục, mỗi ngày lại đây nơi nơi đều quẳng cú ế, liền cái ăn cái gì địa phương đều không có. May mắn các ngươi thành nam kia ra cửa hàng sớm 2 ngày mở cửa, ta buổi sáng ra cửa hơi chút vòng cái con còn có thể đi nơi đó ăn chiều thực. Viên tẩu tử chính hướng phòng bếp đi, nghe vậy chân dừng lại, xoay người hỏi, chúng ta thành nam kia ra cửa hàng. Cái gì cửa hàng? ân Phan Đại Phu nhìn xem nàng lại nhìn xem chung Diêu, nhà các ngươi thân thích không phải ở thành nam cũng khai ra viên ký ăn và sao. Bán đồ vật đều giống nhau. Viên tẩu tử chỗ mắt đương trường, sắc mặt mắt thường có thể thấy được trắng một tầng. Nàng mờ mịt vô thố quay đầu đi nhìn Trung Diêu, Trung Diêu nếu mày suy ngẫm sắc mặt cũng hảo không đến chỗ nào đi. Phan Đại Phu tả hữu nhìn nhìn, cũng rốt cuộc tìm ra không khí có điểm không đúng, cái kia. Chẳng lẽ không phải các ngươi cửa hàng? Trung Diêu trầm giọng nói, chúng ta chỉ có này một nhà cửa hàng, không có gì khác thân thích khai trí nhánh. Như vậy a Nói như vậy, kia ra cửa hàng làm buôn bán cũng quá không phúc hậu. Phan Đại Phu phản ứng lại đây, bên vực kẻ yếu nói, bọn họ bán cùng các ngươi giống nhau đồ vật Cũng kêu viên kỳ ăn vạt, liền bên ngoài cờ kỳ hình thức đều cùng các ngươi giống nhau như lúc, ta vẫn luôn tưởng các ngươi người một nhà khai đầu. chương 53 vẫn là giết đi. Viên tẩu tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, căng chặt thanh âm hỏi, bọn họ chẳng lẽ cũng bán bao tương đậu hủ. Nay thật không có phan đại phu lắp đầu, liền bán mặt khác vài thứ kia. Hắn nghĩ nghĩ, cũng không biết là an ủi vẫn là nói sự thật, bắt đầu cho rằng thật là các ngươi chi nhánh không hảo thuyết, nếu không phải ta liền nói lời nói thật, hương vị so với các ngươi tới còn hơi kém hơn một ít. Viên tẩu tử nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không triển khai sắc mặt, lại đi nhìn Trung Diêu. Trung Diêu chỉ dương phía dưới ý bảo nàng đi trước phòng bếp bận việc. Thấy viên tẩu tử xoay người vào phòng bếp, Trung Diêu thu hồi ánh mắt, hình như có sở cảm, quay đầu nhìn lại, Diêm Thanh đứng ở tay vịn cầu thang trước, cũng liễm mắt chấm tư, hiển nhiên cũng là nghe được tin tức này. Buổi trưa qua đi, Trung Diêu thu thập xong không đổi vã về nhà, mà là lôi kéo Diêm Thanh cùng viên tẩu tử ba người hướng thành năm đi. Thành Nam cùng thành Tây là hai cái cảnh tượng, thành Tây nhân hợp với Tây vực, lại là lúc trước quân đội thường xuyên ra vào cửa thành, đội quân mũi nhọn vũ khí sắc bén chủ sắp phạt, ba tánh sợ hãi này, đó trên người mang theo huyết tinh khí binh lính, có điều kiện đều không quá nguyện ý trụ bên này, cho nên thành Tây dân túc ít, nhiều vì sửng riêu, lui tới lại nhiều vì làm buôn bán người, cho nên náo nhiệt cũng chủ yếu tập trung ở chiều thực ra khỏi thành cùng cơm chưa tan tầm thời điểm. Mà thành Nam Lâm Đại Kiều Đường sông cùng Tiểu Kiều Đường sông Thủy lộ bến tàu tụ tập tại đây, tung hành giao thông rộn ràng nhồn nháo, rộng hẹp đường đá xanh hai bên cửa hàng san sát, trên phố tuy không bằng thành bắt nhà giàu dinh thự đan xen lại cũng là phòng ốc san sát nối tiếp nhau. Cho nên bên này từ sớm đến tối trên đường đều là người đi đường nhiều, thường thấy rất nhiều tài tử dai nhân lui tới trong đó, sẽ không có quá độ tập trung với nhất thời đám đông, cũng sẽ không thanh lánh ít Buổi trưa tuy quá, bên này trên đường lại nhậm nhiên náo nhiệt, rất nhiều cửa hàng vẫn như cũ có khách nhân ra vào lui tới Trung diêu chiếu phan đại phu sở chỉ địa phương tìm được rồi cái kia phố, là cái không tồi vị trí, toàn bộ phố rửa lưng vào đại Kiều đường sông, sát đường có tòa hoa điểu tứ tập, lại đi hai phố quẻo vào thông ú chỗ, còn có một cái xóm cô đầu, cho nên phụ cận thủy vận dịch công, nhàn thú nhà thơ thậm chí hoa tỷ đều xuyên tạp tại đây con phố thượng tiêu khiển cùng chọn mua, như thế không có nhã tục chi phân tụ tập một đường, cũng coi như là phái thành nơi khác hiếm thấy kỳ quan. Phần 59 Trung Diêu đứng ở đầu phố đục lỗ liền gặp được Phan Đại Phu nói cửa hàng, đảo không phải nó có bao nhiêu thấy được, thật sự là bởi vì kia cờ kỳ quá quen thuộc, không nói lớn nhỏ nhan sắc cùng hình thức giống nhau như lúc, ngay cả mặt trên viên kỳ an vật bốn chữ đều là chiếu diêm thanh tự thể tới viết, thậm chí còn viên tự bên cạnh, cái kia nàng thỉnh diêm thanh chuyên môn thiết kế hình tròn hoa thể Diêu tự đồ hình đều cấp dập khuôn miêu xuống. dưới. Trung Diêu hoảng hốt gian thiếu chút nữa tưởng đứng ở chính mình ra cửa tiệm, đạp chân đi vào đi vừa thấy Trung Diêu càng là thiếu chút nữa khí cười. Cửa hàng không tính đại, giờ phút này giải rác ngồi khách nhân. Từ cây xanh trang trí đến trước đài điểm cơm lại đến quầy sau bảng giá bài, thậm chí là mỗi dạng ăn vật giá cả, cùng các nàng không thể nói là phi thường tương tự, chỉ có thể nói là giống nhau như lúc. Hoan Nên Quang Lâm, ba vị muốn ăn chút cái gì, mời đến bên này quầy sau nữ nhân thấy rõ các nàng sau, giọng nói tức khắc dừng lại. Trung Diêu nhướng mày xem qua đi, nha à, xem này phản ứng là nhận ra các nàng tới. Nàng xem người này cũng cảm thấy quen thuộc, xem ra là không ít đi cửa hàng thượng phẩm hương vị. Kia nữ nhân thấy các nàng thần sắc có một kia mất tự nhiên sai mở mắt, ít khi lại có chút khẩn trương xem trở về. Trung Diêu lại là một bộ hảo không thấy ngoại tư thái, qua đi nhàn tản đem tay gắt ở quầy thượng, bạn tốt chào hỏi cười ngâm ngâm hỏi, Lao bản nương, sinh ý như thế nào à? lão bản nương bị nàng không ấn lẽ thường hành động làm có điểm đốc, trực giác liền xả điểm cười ra tới đáp lại, còn hảo nói xong lại sừng Tựa phản ứng lại đây chính mình không cần thiết như thề ân cần, lại nhanh chóng đem sắc mặt che đi xuống. chung Diêu không để bụng, dựa vào quầy thượng tướng cửa hàng quét một vòng, nói chuyện phiếm giống nhau lại nói, ta tưởng cũng là hẳn là không tồi, rốt cuộc đều chiếu chúng ta sao thành như vậy còn có thể sinh ý không tốt lời nói, kia cũng quá không thể nào nói nổi. lão bản nương nghe vậy sắc mặt đằng nhiên đường đỏ, tiện đa lại chuyển vì xanh trắng, đứng ở quầy sau muốn nói lại thôi, cuối cùng chưa nói cái gì, chỉ cấp trong cửa hàng chạy đường để cái ánh mắt kia chạy đường liền sau này bếp đi. Trung Diêu coi như không thấy được, vẫn thản nhiên cùng lão bản nương liêu nhàn, trong chốc lát hỏi ai, các người bên này vị trí không tồi, cửa hàng một tháng điệu tôi nhiều ít ta. Trong chốc lát lại nói xem ta cũng nghĩ đến bên này khai cửa hàng. Trong chốc lát lại hỏi các người bên này giờ nào mở cửa khi nào đóng cửa a Khả năng cảm thấy có mệt cũng có thể không tốt lời nói, lão bản nương lúc sau đều túi đầu câu được câu không khẻ bản tính, cũng không lý nảng. Không trong chốc lát thời gian, Chạy đường lại từ sau bếp ra tới, đi theo một cái cường tráng hán tử mặt sau, hán tử kia trên eo buộc lại cách du vây bố, nghĩ đến đó là cửa hàng này đâu bếp, cũng nên là này cửa hàng lão bảng. Hán tử xa xa thấy các nàng ánh mắt trôn tránh hạ Hiển nhiên cũng là nhận ra các nàng, đến gần hút đầu câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi, các ngươi tới muốn làm gì? Trung Diêu nghe một chút lời này nói được, một chút không trở dạng, một chút mặt không đổ mồ hôi. Đúng lý hợp tình làm Trung Diêu thiếu chút nữa cho rằng chính mình là tới ước hiếp lương dân ác bá. Trung Diêu tuy rằng trên mặt cực nhà, nhưng thực tế trong lòng đẻ nặng hỏa, làm hắn như vậy một hướng, đương trưởng liền có điểm áp không được, nàng cười mỉa nói, không có gì, liền tới thị sát một chút chúng ta chi nhánh á người khác không đều nói chúng ta ở chỗ này khai ra chi nhánh sao. Hán tử sắc mặt cương hạ, nhất thời ngẹ lời. Trung Diêu ngay sau đó cười lạnh một tiếng, vị này huynh đài ngươi làm buồn bán không quá phúc hậu A Ngươi nói ngươi phòng nhà ta ăn vật bán còn chưa tính, ngươi đang giá liền tiền cùng bên ngoài cờ kỳ đều giống nhau, như lúc dập khuôn sao?" Hắn tử kia mới đầu khả năng còn có điểm còn sót lại cảm thấy thẹn tâm, sắc mặt còn quẫn bách một chút, nhấp miệng trầm mặt một lát, rồi sau đó hướng các nàng bên này nhìn hai mắt, khả năng bởi vì đối phương chỉ là ba nữ nhân lại cho hắn tin tưởng, mặc Danh lại có tự tin. Hắn xoa xuống tay, dương giọng nói, "Cái gì kêu phòng nhà ngươi ăn vật, như thế nào ngươi vài thứ kia các ngươi có thể bán người khác liền không thể bán sao?" Kêu đầy đường bán mì sợi hoành thánh có phải hay không trừ bỏ đệ nhất ra, mặt khác đều không thể bán. Hảo, cái này không nói, kia viên kỳ ăn vặt tên này đâu. Còn có kia giống nhau như lúc cờ kỳ đâu. Làm buôn bán vẫn là muốn giảng điểm đạo đức đi. Trung diêu cũng không chút nào nhường nhịn. Chột dạ người ở tranh luận khi thường thường thanh âm lớn hơn nữa, hán tử kia trung khí 10 phần, dẫn tới chung quanh người đều ghé mắt vây xem. Chỉ nghe hắn len ken hữu lực nói, kêu viên ký làm sao vậy? Người họ viên có thể kêu viên ký Ta cũng họ viên liền không thể sao. Này trong thành kêu viên ký nhiều như vậy ngươi đều phải đi lý luận một phên sao. Ngươi hỏi một chút bọn họ ta có phải hay không họ viên. Trong tiệm một ít lao thực khách sôi nổi gật đầu. Trung Diêu Này hán tử biện giải nửa phần có lý lại nửa phần vô lý. Tên này vấn đề không ở với viên ký mà ở với ăn vặt. Ở Trung diêu phía trước, toàn bộ đại ung cũng không có ăn vặt khái niệm. Tiểu quán đều là bán chỉ một thức ăn. Cơ bản đặt tên cũng là đơn giản lấy thức ăn bản thân tới kêu. Có thể nói Trung Diêu là cái thứ nhất đem rất nhiều tiểu thực tụ tập ở bên nhau đưa ra tiệm ăn vật khái niệm người. Trung Diêu hút hai khẩu khí, hỏi, ngươi họ viên. Hán tử ngầng đầu tự đáp ứng, không được sao? Hảo, ta đây lại xin hỏi một vấn đề Trung Diêu nói, xin hỏi tôn phu nhân là họ Diêu sao? Hoặc là phu nhân của ngươi nhi nữ tên ai bên trong là có Diêu tự sao? Hán tử không rõ nội tình, không có. Hảo, vậy ngươi lại đây nhìn xem. Trung Diêu lui hai bước tới cửa, hướng hán tử vây tay sau đó chỉ vào cơ kỳ nhìn đến viên tự bên cạnh cái kia đồ hình sao biết đó là cái gì đồ án sao Hán tử qua đi nhìn hai mắt không phải một cái hình tròn đồ Huy sao như thế nào hình tròn đồ huy như vậy nhiều bất quá vừa vặn chúng ta dùng đến giống nhau mà thôi. chung diêu thật là mau bị người này quỷ biện cấp thuyết phục đó là cái diêu tự nàng không thể nhịn được nữa đó là tên của ta như thế nào ngươi họ viên nhà ngươi không ai danh mang diêu tự Ngươi lại đem tên của ta đỉnh triều kỳ thượng, đây cũng là trùng hợp sao. Còn có ai cho người khác nói đây là chúng ta phân phô? Hảo nha, nếu ngươi nói là phân phô chung riêu việc nhân đức không nhường ai dôi tay, hiện tại tổng phô tới kiểm toán, sổ sách lấy ra tới, tháng này lợi nhuận nhiều ít. Giao ra đây. Hán tử tử không dự đoán được trước mặt này nữ tử như thế nhanh mồm dẻo miệng, thoáng chốc ngạnh trụ không phản ứng lại đây. Có chuyện tốt cũng đi tới cửa đi híp mắt nhìn cờ kỳ. Hắc, thật đúng là cái tự ai Nhìn kỹ thật đúng là, ta trước kia cũng chưa chú ý, cho rằng chính là cái bình thường đồ ăn đâu. Có người khe khe nói nhỏ. Nói như vậy, nguyên lai like nhà này cùng thành tây kia ra không phải một nhà A, kia cái này có điểm không phúc hậu đi, người khác sinh ý làm tốt liền đi dập khuôn đoạt người khác sinh ý A. Phía trước không phải nói là thân thích sao. Khó mà nói, tuy rằng không phúc hậu, nhưng giống như cũng không vi phạm luật pháp. Mãn đường khách nhân ánh mắt đều tập trung ở chủ tiệm hai vợ chồng trên người. Hai người đứng ở chỗ đó sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, im lặng một lát, có lẽ là vừa rồi nhỏ giọng nghị luận thực khách cho hán tử linh cảm, hán tử kia dứt khoát bất cứ giá nào ra mặt từ bỏ. Chỉ thấy hắn đông nhiên quay đầu trừng mắt Trung Diêu, ta liền kêu viên ký ăn vặt. Ta liền cùng các ngươi bán giống nhau đồ vật. Ta liền chiếu các ngươi trang hoàng cùng cờ kỳ tới. Như thế nào? Ta phạm pháp. Ngươi đi báo còn A. Đi xem bọn họ có thể hay không tới bắt ta A. Ngươi, Trung Diêu thiếu chút nữa khí tuệ Một tay đặt lên quầy thượng chậu hoa thượng, mẹ nó liền quay thượng phong cây xanh chậu hoa vị trí đều cùng các nàng giống nhau như lúc. Diêm Thanh tay mắt lênh lế, một phen chế trụ cổ tay của nàng, cùng Viên Tẩu tử cùng nhau vội vàng đem người liền khuyên mang tún lôi đi. Từ kêu bản lẩu cửa hàng ra tới theo đường sông đi rồi rất dài một đoạn đường, ba người cũng chưa nói chuyện. Hà Phong Thanh Hoãn, Xuân Phi Liêu Liêu, ngẫu nhiên có châm hoa vân lửa thuyền hoa du quá, thuyền trung hoa tỷ Tân Học Giang Nam cười nhỏ dừng ở sóng lân thượng từ từ đang xa. Diêm Thanh ở bên cạnh ngắm nàng liếc mắt một cái, hỏi, ngươi vừa rồi là muốn dùng chẩu hoa tạp hắn sao? chung Diêu lúc này thịnh nộ cảm xúc đã không sai biệt lắm bình phục, nàng nhìn phía trước, mắt nhìn thẳng, không có, ta không phải cái loại này tôn trọng bạo lực người. Diêm Thanh tĩnh một lát, lại nói, ngươi muốn tạm bị thương hắn, chúng ta liền thật sự gặp quan, ngươi biết đi. Sẽ không, ta có kinh nghiệm. Trung Diêu phi thường tự tin, ta biết tạp địa phương nào đau nhất còn không dễ dàng bị thương. Diêm Thanh. Không lời nào để nói, không khí lại khôi phủ kiên lặng. Viên tẩu tử đi ở bên kia, chịu không nổi đại gia như thế tinh thần sa sút thử an uổi đến, kỳ thật. Cũng không cần như vậy bi quan sao, nó ở thành Nam, chúng ta ở thành Tây, kỳ thật cách xa nhau như vậy xa, cũng nên sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Không. Diêm thanh lấp đầu, có đệ nhất ra sẽ có đệ nhị ra, nếu là không có biện pháp ngăn chặn, sớm hay muộn có một ngày sẽ chạy đến chúng ta cách vách. Viên tẩu tử lâm vào chầm tư. Không khí lại lần nữa yên lặng. Lúc sau Trung Diêu vẫn luôn tâm sự nặng nghề, cảm xúc đê mê, tự cổ trí kim bản lậu đều là một cái làm người lần cảm đau đầu nan đề. Diêm Thanh trở về phòng sau cũng không thế nào có hứng thú, ở trên kệ sách sờ soạn mấy quyển thư liền đi trên trường kỷ quật chứ. Trung Diêu từ phòng ngủ đi dạo đến thiên thính, lại từ thiên thính dạo bước đi sân, sau đó lại đi dạo trở về, trong lúc không ngừng vò đầu bức thai môi tóc, thỉnh thoảng còn ảo náo giít gào hai tiếng. Diêm Thanh chỉ bình tĩnh từ sách vở ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, lại vùi đầu tiếp tục đọc sách. Vẫn luôn qua lại đi dạo đến trời tối trung riêu cũng không nghĩ ra cái manh mối tóc nhưng thật ra chảo thực có thị giác lực đánh bảo. Nàng tinh bị lực tấn ngã vào trên trường kỷ, vô thần đã quên một lát trần nhà, thận trọng nói, Diêm Thanh, ta hiện tại yêu cầu an ủi. Diêm Thanh rốt cuộc quay đầu xem nàng, người muốn như thế nào an ủi. Làm ta chôn cái ngược bổ sung năng lượng. Nàng nói thức mau, cùng động tác đồng thời tiến hành. Diêm Thanh còn không có tới kịp phản ứng, Trung Diêu đã chỉnh cái đầu chôn ở hắn ngực thượng. Diêm Thanh! Thế tử ra nỗ lực đem toàn thân bạo khởi sát ý áp chế đi xuống. Trung Diêu đầu buồn ở hắn trước ngực, muộn thanh cảm khái, vẫn là như vậy bình a. Uy nhiều như vậy thứ tốt chẳng lẽ đều trường trên mông đi sao? Diêm Thanh, tính, vẫn là giết đi. Hắn dơ tay tưởng bóp chết Trung Diêu thời điểm, Trung Diêu lại chợt đứng dậy, đem đầu dựa vào hắn trên bay, thiếu khí vô lực nói. Cổ đại cũng không có đăng ký nhãn hiệu gì đó, tri thức quyền tài sản không chiếm được bảo hộ, gây dựng sự nghiệp hảo khó A. Diêm thanh nghiêng đầu dựa vào nàng, đăng ký nhãn hiệu là cái gì? Chính là ta dạy rồi tên này, dùng cái này logo. Nhãn hiệu, không phải, đố huy, tựa như các gia tộc gia huy cái loại này, một khi đăng ký, người khác liền không thể dùng tên này cùng đố huy. Diêm thanh suy ngẫm hai thức. Có lẽ diêm thanh điểm điểm đầu gối thư, có biện pháp. Chương 54 Thương hội. Ấn. Trung riêu một chút tinh thần tỉnh táo, đứng dậy theo hắn ngón tay điểm địa phương vùi đầu đi xem, nhìn lúc sau vô về cảm suy tư một lát sau đó mở miệng, xem không hiểu, này viết gì. Diêm thanh. Trung diêu đúng lý hợp tình chấp trước mắt, nàng dựa vào nguyên thân ký ức có thể đem đại ung này đó tự nhi cấp nhận toàn đã không dễ dàng, hướng chi viết thành văn luôn văn rầm rạp tê ở bên nhau, kia đối nàng mà nói không thể nghi ngờ là thiên thư. Diêm thanh không tiếng động thở dài, giải thích nói, ngươi nói cái kia cái gì đăng ký Đại ung cũng có tương tự phương pháp. Ở Trung Diêu tràn ngập hy vọng trong ánh mắt, hắn tiếp tục nói, gia nhập thương hội, vào thương hội liền có thể đăng ký hiệu buôn, mà hiệu buôn tên đó là chịu thương hội cùng luật pháp bảo hộ, người khác chưa kinh cho phép không thể mạo dùng. Trung Diêu có điểm kích động nắm hắn tay áo kia như thế nào còn có thể nhập thương hội. Có điều kiện gì? Diêm thanh nhìn mắt tay áo mang theo tay nàng lại ở thư thượng vừa rồi vị trí điểm điểm, nơi này có nói có định phô, bí kĩ, lợi càng mệ tạp tám thạch giả nhưng lục hào, nhập thương hội, mỗi tháng lấy mẹ tam thạch vì phí. Hắn ngừng đầu nhìn mắt chung Diêu mê mang biểu tình, lại túi lầu nói, ý tứ là có cố định vị trí cửa hàng, có độc đáo tay nghề cùng kỹ xảo thương ra, nếu mỗi tháng kiếm tiền vượt qua địa phương 38 thạch giá gạo tiền liền có thể xin nhập thương hội, nhập thương hội sau mỗi tháng cần giao cho thương hội tam thạch giá gạo làm xe bạc. Phần 60. Cố định mặt tiền cửa hiệu, chúng ta có, độc đáo tay nghề, bao tương đậu hủ tính sao. Trung Diêu chống đầu suy tư, thấy riêng thanh gật đầu, lại hỏi, 38 thạch mễ là bao nhiêu tiền? Chúng ta đủ sao? Hôm nay ta hỏi viên tẩu tử, tẩu tử nói hiện giờ một đấu gạo là 106 văn tả Hữu hắn nói ở bên cạnh một đống trong sách phiên hạ, từ phía dưới đem sổ sách nhảy ra tới đặt ở trên đùi mở ra, nghĩ nghĩ, lại trực tiếp nhảy lật vài tờ, chỉ vào này vài tờ mặt sau cùng con số cấp Trung Diêu nói, ta tính hạ, 38 thạch mẽ không sai biệt lắm là 60 lượng bạc tả hữu Chúng ta cơ bản đều có thể đạt tới Một đấu gạo 160 Một thạch 10 đấu Trung Diêu bẻ ngón tay tính hạ kia mỗi tháng liền phải báo cáo kết quả công tác không nhiều lắm năm lượng bạc Sách này cũng không phải là số lượng nhỏ Hơi chút túng quẫn điểm nhân ra một tháng đều không dùng được nhiều như vậy Khó trách giống nhau cửa hàng nhỏ đều không muốn nhập thương hội Nhưng là chúng ta bất đồng Chúng ta nếu có thể vào thương hội Ngược lại sẽ tỉnh điểm tiền Trung Diêu càng thêm mở mị xem qua đi Ngươi đã quên Chúng ta mỗi tháng phải cho Nguyệt Hồng tiệm vải phân lợi hai thành Diêm Thanh ở sổ sách chi ra phía dưới điểm điểm. Đây là làm lúc trước dùng bọn họ hiệu buôn cho chúng ta thuê hạ quầy hàng làm đảm bảo tiền. Nhưng là nếu chính chúng ta có hiệu buôn liền không cần lại dùng bọn họ. Này số tiền tự nhiên liền có thể tỉnh. Này nhưng không ngừng năm lượng đâu. Đối Nga. Trung diêu rộng mở thông suốt. Kia còn do dự cái gì? Chúng ta nhập thương hội. Ngày mai liền đi. Bất quá có cái vấn đề Diêm Thanh đánh gãy nàng hương phấn. chờ nàng nhìn qua Tiếp tục bình tĩnh mà nói, các nơi thương hội thành lập tuy nói là vì hiệp trợ quan phủ quản lý hiệu buôn, nhưng thực tế trừ bỏ trình báo cùng thu thuê ở ngoài, thương hội bên trong công việc quan phủ cũng không sẽ nhung tay. Nói cách khác, cho phép này đó thương gia nhập hội cũng không phải từ quan phủ định đoạn, mà là từ thương hội bên trong những cái đó đại hiệu buôn định đoạn. Nay liền có điểm không địa đạo, đều là giao 5 lượng xe bạc, dựa vào cái gì liền đại hiệu buôn định đoạn. Trung Diêu nói, Diêm Thanh, bởi vì có được quyết sách quyền hiệu buôn trừ bỏ mỗi tháng sẽ bạc Mỗi năm còn sẽ cho thương hội quên một tuyệt bút tiền. Trung Diêu. Hảo, có tiền tùy hứng, nàng nhận vua Kêu đại hiệu buôn giống nhau cũng nên sẽ không khó xử chúng tan này đó tiểu thương ra đi. Không oán không thủ. Trung Diêu không xác định nói. Theo lý tới nói sẽ không. Diêm Thanh lại từ kia một đống trong sách phiên một quyển ra tới. Trung Diêu phiết mắt, địa mặt viết cấm luật sơ nghị. Diêm Thanh mở ra chết rác một tờ. Này mặt trên chỉ nói hành dâm giả, đồ sinh giả, vi luật giả. Không thể nhập thương hội ý tứ là nói khai phong người lâu, đồ tể bán thịt cửa hàng cùng vi phạm quá luật pháp cửa hàng là không cho phép gia nhập thương hội. mà khác, ta phiên sở hữu luật điển cũng không gặp còn có nói cái gì, cho nên chúng ta hẳn là phù hợp gia nhập thương hội điều kiện. Ta đây ngày mai liền đi thương hội bên kia hỏi một chút, chúng ta cùng những cái đó đại hiệu buôn cũng không có gì ích lợi xung đột, bọn họ cũng nên sẽ không khó xử chúng ta mới là Trung Diêu nhìn Diêm Thanh trên đùi thư, lời nói phong vừa chuyển. Cho nên người hôm nay trở về liền vẫn luôn đọc sách chính là ở giúp ta cha này đó. Diêm thanh lực chú ý còn ở thư thượng, tưởng phiên lật xem còn có hay không khác hữu dụng tin tức, nghe vậy không lắm để ý gật gật đầu. chung Diêu hãy còn cảm động một phen, sau đó ở thư đôi cầm lấy một quyển phiên hạ, này đó đều là chút cái gì thư A? Đáng tin tại sao? Tất cả đều là dầm dạp tự, xem không hiểu, lại bông. Không thành vấn đề. Diêm thanh đem kêu buồn cấm luật sơ nghị cùng sổ sách lấy ra. Đem nhất phía dưới kia bổn dạy nhất thư lật qua tới, địa mặt viết đại ung luật thống, đều là chút luật điển thư tịch, nơi này đều là đại ung các hành luật pháp. Trung Diêu chỉ vào kia một đống thư kinh ngạc nói, này đó đều là luật pháp thư tịch. Người đều xem qua. Này đó thư đều chỗ nào tới. Trên kệ sách lấy, thư đều là ngày thường về nhà đi ngang qua bốn bảo tứ tập khi mua. Diêm thanh thích dạo tiệm sách, thường thường kết thúc công việc về nhà khi đi ngang qua liền sẽ lôi kéo Trung Diêu đi vào đi bộ một vòng Sau đó mua hai ba quyển sách trở về. Trung Diêu không như thế nào chú ý quá nàng đều mua viết cái gì thư, dù sao đều là dầm rạp tự không phải nàng thích xem. ngày thường hoa nơi này đều xem này đó thư A. Trung Diêu đứng dậy vòng qua bình phòng, đi đến rửa vô trong mặt tường vị trí. Nơi này chỉ dựa vào tường thả một cái kệ sách, nàng rất ít đọc sách cho nên rất ít hướng bên này, thế nhưng cũng chưa chú ý, nguyên bản cái kia trống giống kệ sách không biết khi nào đều đã nhét đầy thư. Nàng túi người tới gần đi nhìn kỹ những cái đó thư thư danh, phát hiện kêu mãn cái giá thư trừ bỏ các loại hình luật thư, còn có chính là các loại sách luận sách ổ, lục nghệ khái luận thậm chí còn có khoa cử thư tịch cùng với non nửa cái giá binh thư. Ngươi, ngươi đều xem chính là này đó thư. Trung diêu nhận chi chấn động, không thể tưởng tượng lại lặp lại một lần. Làm sao vậy? Này đó thư không thể xem sao. Diêm thanh thanh âm bằng thẳng, đảo có vẻ trung diêu đại kinh tiểu quái. Đào không phải không thể xem Trung Diêu quay đầu xuyên thấu qua nửa thấu bình phong nhìn trong mắt mặt mơ hồ mảnh khảnh thân ảnh, lúng ta lúng túng nói, ta cho rằng giống ngươi như vậy văn nghệ nữ thanh niên, xem thư đều là chút thơ từ ca phú hoặc là thoại bản gì đó. Hoa buồn. Diêm Thanh ngẩng đầu nghĩ nghĩ, chính là ngươi gối đầu phía dưới đệ nặng kia hai buồn phong lưu vương ra tiếu đầu bếp nữ cùng tam thế tình duyên người quỷ nghiệt duyên cái loại này sao? Chuyện xưa biên như vậy hoang đường, có cái gì đẹp? Trung Diêu. Nàng che lại trái tim run rẩy ngón tay khống. Ngươi, ngươi thế nhưng nhìn lén ta hỏa buồn. Diêm thanh phiên trang thư, đầu cũng chưa nâng, bình tĩnh cười nói, ngươi những cái đó thư còn cần nhìn lén sao. Mỗi trang như vậy lại đồ, không mấy chữ, ngươi mỗi ngày ngồi đầu giường xem, ta qua đi lại đây rửa mặt khi quét hai mắt đều có thể xem minh bạch. Ngừng hạ lại bổ sung một câu, ta 7 tuổi lúc sau liền chưa từng lại xem qua loại này tranh vẽ vở Trung Diêu hảo tâm toan, một cái học cha mặc dù đã chết. Vượt qua ngàn năm thời không cũng trốn không thoát đến từ học bá trào phúng. Sáng sớm ngày thứ hai, Trung Diêu đem Diêm Thanh đưa đến cửa hàng, lại cấp viên tẩu tử nói thương hội sự, sau đó liền dẫn theo hộp đồ ăn hướng nội thành tuyên võ đường cái đi. Hôm nay thương hội tương đối thanh nhàn không có gì người, một đám thượng tuổi phòng thu chi cùng lục sự ngồi câu được câu không uống trà nói chuyện thiếm, nghiễm nhiên một bộ lao niên hoạt động trung tâm bầu không khí. Trung Diêu chặn cửa, theo thường lệ trung khí mười phần giống một tiếng, thúc đã lâu không thấy An không. Dâu dê chủ bộ chính vùi đầu so với quyển sách, một tay bưng chén trà muốn uống, bị Trung Diêu như vậy một giống thiếu chút nữa một ngụm phun đi ra ngoài. Hắn hắc mặt xem qua đi, muốn dằn dậy, ánh mắt đi xuống nhìn đến Trung Diêu trong tay hộp đồ ăn, sắc mặt lại hoán hai phân. Nha đầu thúi không quy củ, làm gì mỗi lần tới đều hô to gọi nhỏ. Trung Diêu ở hắn đối diện ngồi xuống, cười hi hi nói, ta này không phải sợ ngươi tuổi lớn nghe không thấy sao? Chủ bộ đem chén đang một tiếng phóng trên bàn, từ nói, Chúng ta nơi này tháng trước có người nháo sự, cho nên mướn hai cái tay đấm, lại cho ngươi một lần cơ hội ngẫm lại nói như thế nào. Trung Diêu tính hai giây, quay đầu đi nhìn một vòng, quả nhiên ở phòng trong trên ghế ngồi hai cái đại hán, nàng quay đầu lại cười càng thêm tình ý chân thành. Ta này không phải bởi vì lâu lắm không gặp thúc, tưởng nghiệm như sông biển lao nhanh, mới đi tới cửa liền kìm nén không được vui sướng chi tình, nhất thời không bắt bẻ thanh âm liền lớn điểm sao. Chủ độ ngắm nàng liếc mắt một cái, mặc cậy nàng. Chỉ yên lặng xoa xuống tay trên cánh tay nổi da gà. Trung Diêu tự cố đem hộp đồ ăn đồ vật lấy ra tới đặt lên bàn, thúc, ngươi trăm công ngàn việc còn không có ăn chiều thực đi. Ăn qua. Nga, vậy lại ăn chút. Chủ bộ. Vậy ngươi cần gì phải hỏi? Trung Diêu đem ống trúc giấy dầu vạch trần, bên trong còn nhiệt bao tương đậu hủ bọc cây trúc thanh hương liền phát ra tới. Chủ bộ nghe mùi vị, trong cổ họng o mọ một tiếng, bất quá chỉ có chính hắn nghe được, nỗ lực ở trên mặt duy trì không chút nào để ý bộ dáng Trung Diêu lần này vẫn là mang theo ba cái ống trúc lại đây, trước khai một cái, vốn dĩ bao tương đậu hũ đóng gói đều dùng xiên tre tới cho ăn, nhưng là suy xét đến này thương hội chủ bộ tương đối tự phụ, cho nên mang theo chiếc đũa tới. Trung Diêu một tay ống trúc, một tay chiếc đũa cung cung kính kính đưa cho chủ bộ, nói, "Thúc, ăn chút. Nhà chúng ta chiêu bài." Chủ bộ không dối tay tiếp, điếu du mắt nghiêng nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái, vô sự hiến ân cần, cắn người mềm mềm, người nói trước ngươi lại có chuyện gì nhi?" Hại Nhìn ngài nói, chỗ nào có chuyện gì nhi, ta liền đơn thuần đến xem thúc ngươi chung riêu một bức trồn cấp gà trúc tết tươi cười, ngươi ăn trước, ăn trước điểm nhi lại nói. Chủ bộ mới không tin nàng chuyện ma quỷ, bất quá nhìn nàng vẫn luôn dơ tay, rốt cuộc vẫn là dôi tay tiếp. Hắn dùng chiếc đua kẹp ra một khối bao tương đậu hủ nhìn nhìn, đậu hủ. Các ngươi chiêu bài cũng chỉ là đậu hủ. Những lời này tới rồi bên miệng hắn lại nuốt đi xuống không rắp mặt cho người ta năng kham, trên mặt lại nhiều ít có điểm kinh thường. Nhưng mà đương hắn đem đậu hủ bỏ vào trong miệng cắn khai, chân mềm sữa đậu lạnh dịch ở môi răng gian nổ tung sau, loại này thần kỳ vị tức khắc làm trên mặt hắn xuất hiện rõ ràng biến hóa, hắn không tự giác trợn mi, đôi mắt đều mở to một ít, đem trong miệng đậu hủ nuốt xuống sau lại gấp không chờ nổi kẹp một khối bỏ vào trong miệng, càng ăn biểu tình càng kinh hỉ. Thần kỳ, như thế nào làm được, này cũng thật thần kỳ. Trung Diêu quan sát hắn biểu tình, phản phất địa phương nào không đúng, rất là buồn bực, thúc, ngươi như thế nào cũng không ăn qua dường như. Ta lần trước tới không phải cũng là cho ngươi mang cái này sao? Cái gì? Ngươi lần trước cũng là cho ta đưa cái này. Chủ bộ dừng lại, tựa hồi tường hạ, nháy mắt biểu tình có điểm nghiến răng nghiến lợi, khúc tùng cái này cậu. Hắn chưa nói xong, lại ho khan một tiếng dừng. Nhưng chung Diêu cảm thấy hắn chưa hết chi ngôn hẳn là không phải một câu lời hay. Khúc tùng. La Thái Lâm tiểu lầu khúc trưởng quài sao? Hắn làm sao vậy? Chủ bộ giận dữ hừ một tiếng, hoan hận lại kẹp một khối bao tương đầu hủ tiến trong miệng. Vừa ăn biên 10 vạn phần đoán nghiệm lên án. Lần trước ngươi đưa ta đồ vật ta đặt ở nội đường chưa kịp ăn, có người tới làm việc ta liền đi ra ngoài tiếp đón, kia lão tiểu tử vừa lúc tới tìm ta liền tại nội đường chờ, chờ ta vội xong đi vào vừa thấy, kia tư đã đem ngươi đưa ta đồ vật ăn sạch sẽ. Ta cũng không biết ngươi đưa ta chính là cái gì, hỏi hắn liền chỉ nói là bình thường tạo phớ cùng đậu hủ, hương vị giống nhau, ta cũng liền không cùng hắn so đo. Trung Diêu đem ánh mắt chuyển tới ngoài cửa hy nhưng trên đường cái, nỗ lực ngăn chặn khóe miệng. Không thể cười. Rốt cuộc trong chốc lát còn có việc cầu người. Ngẹn nửa ngày rốt cuộc phun ra một câu, này thật quá đáng. Cũng không phải là. Chủ bộ vô cùng đau đớn, này lao tiểu tử từ nhỏ ăn chơi hố ta quá nhiều đồ vật, nếu không phải đánh không lại hắn ta. Đột nhiên phản ứng lại đây không được ở van bối trước mặt vong hình, lại lập tức thu thần sắc rất bối ngồi thẳng, khôi phục kia phói nho nhã ăn cơm tư thái. Trung diêu tiếp tục nhìn ngoài cửa làm bộ chính mình cái gì cũng không thấy được không nghe được. Bất quá như thế suy nghĩ cẩn thận vì cái gì đường đường Thái Lâm tiểu lầu khúc trưởng quầy sẽ ăn đến các nàng ra bao tương đậu hủ, nguyên lai like lúc trước không phải đi các nàng cửa hàng thượng ăn, mà là ở chỗ này ăn vụng lao bằng hữu Trung Diêu thấy trên tay hắn ông Trúc không sai biệt lắm không, lập tức đôi thượng nịnh nọt tươi cười, thúc. Từ từ, chủ bộ đẩy tay ngăn lại nàng, ta vừa thấy người này biểu tình liền biết không có chuyện gì tốt nhi, người trước đừng nói, chờ ta đem cuối cùng hai khối nhi ăn xong, cho ta điểm thời gian làm trong lòng chuẩn bị. Trung Diêu Không đến mức trung riêu vẻ mặt thành thật với nhau, ta khẳng định sẽ không làm thúc ngươi khó xử, chính là một chút việc nhỏ, thật là việc nhỏ. Chủ bộ cười lạnh một tiếng, kia cũng từ từ. Hắn nhanh chóng đem cuối cùng hai khối bao tương đậu hủ ăn xong, đem ống trúc cùng chiếc búa bông, lại từ tay háo trong túi lấy ra khăn xoa xoa miệng, thư khẩu khí, lại sửa sang lại một chút ý hề biên cổ tay háo. Đãi cả người lại khôi phục đến kia phó thanh quý ôn nhã tư thái sau, mới bưng lên một ly trà xanh, nhắm mắt lại nghe nghe, phẩm trà hương nói nói đi có chuyện gì Nga cũng không có gì đại sự chính là ta tưởng gia nhập thương hội Phúc! chương 55tân tình địch xuất hiện buổi trưa qua đi thực khách tan đi hơi hàm xuân ý gió thổi đến có điểm lười nhác nhìn kỹ hạ hậu viện anh đảo thụ tựa mạo điểm xanh non Diêm thanh đem hôm nay sổ sách nhớ xong hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua gặp người còn không có trở về liền đi đánh thủy tối hoa thời gian dài như vậy tới nay hậu viện trước quán cây xanh hoa c cổ đều là diêm thanh ở chăm sóc Nguyên bản thế tử ra cũng không am hiểu làm này đó, nhưng là này đó thực vật ở hắn thủ hạ tồn tại tỷ lệ trung quy là so ở trung diêu trong tay muốn cao rất nhiều. Diêm Thanh Nghiêng người đứng ở sát trước, ngửa đầu cấp một chậu treo chậu bà thấm thủy. Đốn giác có nhỏ vụn tiếng bước chân từ xa tới gần, người tới bước nhanh mà đến còn cố ý che hơi thở. Hắn liếc mắt hơi ngưng, đứng bất động thanh sắc, lưng ở quần áo hạ kéo chặt, một bàn tay nhìn như tùy ý đáp ở đai lưng thượng, ngón trỏ cùng ngón giữa đã khấu ở mỏng nhật thượng. Đại nhân lặng lẽ đến gần. Diêm thanh mi đôi hơi hơi trọn hạ, quanh thân khí thế lại không tiếng động tàn khai đi, tay tử trên eo rũ xuống. Ngay sau đó một đôi ấm áp tay nhẹ nhàng che lại hắn đôi mắt. Hắn đứng không nhúc nhích cũng không nói chuyện, mỉm cười chờ người tới bước tiếp theo động tác. Một lát sau, che hắn đôi mắt tay trái lấy ra, dư lại tay phải hướng trung gian di điểm, 5 ngón tay đại trường ý đồ tiếp tục ngông hắn đôi mắt. Nhưng một bàn tay sao có thể mông trụ, diêm thanh đều cảm giác được mí mắt ngoại rộng mở lượng khai ánh mặt trời. Bất quá hắn tiếp tục nhắm mắt lại Liền này tư thế này đứng. Thực mau lấy ra cái tay kia lại ruôi thân trở về, cầm cái đồ vật để ở hắn bên môi Hắn không có do dự, há mồm ăn đi vào. Là mức hoa quả, cùng trên quầy hàng mặt xứ men xanh bình giống nhau, kia đàn trung diêu nói là cho hắn mua thực tế trên cơ bản đều là chính mình ăn xong mức hoa quả. Ai, ngươi như thế nào cũng chưa xác định là cái gì liền há mồm ăn à, không sợ là độc rực à. Trước mắt tay buông ra, diêm thanh mở mắt ra, dẫu mức hoa quả quay đầu nhìn lại Hắn buồn không quá thích ăn ngọt, nói đúng ra, chua ngọt đắng cay hàm với hắn mà nói cũng chưa cái gì đặc biệt thích, cũng không có gì đặc biệt chẳng ghét, ăn cơm, bất quá là bởi vì người tồn tại muốn ăn cơm thôi. Bất quá Trung Diêu thích gan nan vật, cũng ai kéo lên hắn cùng nhau, dần dần hắn nhưng thật ra có thể phẩm ra các trung tư vị. Hắn cười nói, "Tiểu thư lại không có khả năng uy ta ăn độc dược. Người cũng chưa xem liền biết là ta." Trung Diêu cũng hướng chính mình trong miệng tác viên mức hoa quả, diêm thanh ngữ khí chắc chắn, biết ta Ta có thể cảm giác ra hơi thở của ngươi. a hơi thở. Trung Diêu sừng sốt, đi theo tưởng nghĩ đến cái gì, lại dơ lên đôi tay tay háo tả hưu nghe nghe. Ta liền tối hôm qua trộm cái lười không tắm rửa, không đến mức mùi vị lớn như vậy đi. Diêm Thanh. Dơ tay gian, Diêm Thanh chú ý tới Trung Diêu tay háo thượng dơ bẩn. Nàng hôm nay xuyên thiển sắc siêm y đạm màu nâu vệt nước liền có vẻ tương đối rõ ràng. Diêm Thanh vệ khởi nàng ống tay háo, đây là có chuyện gì? Trung Diêu bắt tay cổ tay chuyển qua đi nhìn nhìn, ai, thương hội lao chủ bộ tuổi lớn tay run, đảo cái trà không cẩn thận bắn ta tay háo thượng. Này rõ ràng là dùng tay che ở trước mặt, phun mà chí vợ trà. Diêm thanh nhìn nàng một cái, hỏi, thương hội sự như thế nào? Tự nhiên là thu phục Trung Diêu cười hì hì lại sờ soạn viên mức hoa quả ra tới phóng trong miệng, đã viết xin thiệp, chờ những cái đó đại hiệu buôn thông qua sau thương hội liền sẽ phái người tới chúng ta cửa hàng thượng làm thực tế khảo sát cùng xem xét chứng ngụm. Không thành vấn đề liền, có thể nhập hội. Còn thuận lợi sao? Không gây phiền phức. Ta ra ngựa đương nhiên thuận lợi. Trung Diêu vẻ mặt thản nhiên nói, lại nói kia thương hội chủ bộ thật tốt người a loại này chuyện nhỏ cho hắn nói nói liền đồng ý. a có thể làm người phun trà chuyện nhỏ. Cũng không biết cái này nói nói là như thế nào nói nói, bất quá lây hắn đối Trung Diêu ra mặt dày hiểu biết tới nói, mặc danh liền có điểm đồng tình vị này, một phen tuổi tâm thần còn chịu đủ tàn phá chủ bộ. Trung Diêu không biết hắn tâm tư Lúc này ngày ngả về Tây, chỉ cảm thấy mức hoa quả cũng điển không được đói, thẳng lôi kéo Diêm Thanh hướng cửa hàng đi, đi đi, cơm làm tốt đi. Cùng lao nhân kia biện, khu, nói sang sớm thượng, đều mau chết đói. Diêm Thanh vừa đi vừa kéo hạ nàng tay áo, Phùng nô thì tới, ở bên trong cùng viên tẩu tử nói chuyện đâu, nói là có việc chờ ngươi trở về thương lượng. ân Tìm ta thương lượng cái gì? Không biết. Diêm Thanh nói, cùng nàng tới còn có cái tuổi trẻ công tử. Nhìn dáng vẻ đại khái là vì cái này công tử mà đến. Trung Diêu không tự giác nhìn hắn một cái, không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm thấy Diêm Thanh đang nói mặt sau những lời này khi ngự khí có điểm nói không nên lời quái gì, ở kia bình thản tiếng nói hạ mạc danh cảm thấy có một tia không vui. Kia khắc thường quá mỏng manh, Trung Diêu còn không có phân do có phải hay không chính mình ảo giác liền đã bước vào cửa hàng. Phùng ngô thị buồn nghiêng đầu cùng viên tẩu tự nói cái gì, thấy Trung Diêu đi vào tới lập tức đứng dậy cười chào hỏi. Ngồi nàng bên cạnh người người trẻ tuổi thấy thế cũng đứng lên đối Trung Diêu lệ phép cười cười. Trung Diêu cùng Phùng Nô Thị hỏi hảo, lại theo nàng bên cạnh xem qua đi, kia tuổi trẻ công tử đại khái hai mươi mấy tuổi bộ ráng, lớn lên trắng non văn nhã, ăn mặc một thân chu tử thâm ý ý rõ ràng là cái người đọc sách. Trung Diêu không rõ nội tình, còn chưa ngồi xuống lại bị Phùng Nô Thị đánh đổ một bên nói tỉ mỉ. Trung Diêu, tẩu tử hôm nay tới là có chuyện này nhi tưởng cùng người thương lượng thương lượng. Tẩu tử người nói, Phùng Nô Thị trần chờ hỏi Các người nơi này còn thiếu người sao? ân Trung Diêu nhìn nàng, không rõ nàng vì sao hỏi như vậy. Phùng Nô thị tính hai tức, đơn giản nói thẳng, hại, liền bên kia cái kia, là ta cháu trai, tiêu tống trạch, trong nhà là phụng xa huyện, năm nay bắt đầu tới phái thành đọc sách, chính là nơi này mặt sau kia sở học đường, hiện tại trụ nhà ta làm ta chăm sóc. Nhà hắn đi so với ta ra hảo điểm, nhưng cung cái hải tử đọc sách cũng không dễ dàng, ăn mặc chi phí đều đắt dụng tiền. Liền tưởng nói xem có thể hay không cho hắn tìm điểm sự làm, ít nhất đem chính hắn ăn dùng cấp tránh trở về. Ta kia sạp sinh ý ngươi biết đến, căn bản không dùng được người thứ ba, cho nên liền tưởng nói đến hỏi một chút ngươi bên này. Trung Diêu lại quay đầu nhìn nhìn Tống Trạch, tuổi thoạt nhìn hẳn là so Trần Tử Dương lớn một chút, Trần Tử Dương này tuổi đã kết cục khoa khảo, vì thế không nhịn xuống nhẹ giọng hỏi, không tham gia kỳ thi mùa thu sao. Phùng Nô Thị trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ, hơi đỏ mặt nói, tham gia, không Trung. Nghĩ nghĩ, lại kiệt lực giải thích, hương huyện không có gì tốt học đường tốt tiên sinh, cho nên nơi này mới muốn tới phái thành đọc sách. Trung Diêu không có biểu hiện ra nửa phần rêu cận hoặc khinh miệt, rốt cuộc chính mình là cái học cha, chỗ nào có tư cách cởi nhạo người khác thành tích không tốt. Chỉ câu chuyện vừa chuyển, lại hỏi, hắn đã muốn đọc sách, lại như thế nào có thời gian tới làm việc nhi. Cái này ngươi không cần lo lắng phùng nô thị nói, học đường khóa hắn đã học xong rồi, hiện giờ là đã bái tiên sinh. Chỉ cần mỗi ngày buổi chiều đi làm tiên sinh chỉ đạo một vài liền thành. Trung Diêu gật gật đầu, kia hắn sẽ làm cái gì? Cái gì đều được Phùng Ngô Thị rất là tha thiết, quét tước, chạy đường, rửa chén, tính sổ đều có thể. Chạy đường rửa chén Trung Diêu lại quay đầu lại nhìn mắt, thấy tống trạch quy quy củ củ ngồi, một tay nửa nắm đặt lên bàn, kia tay thoạt nhìn cũng không giống có thể làm việc nặng bộ ráng, nghĩ đến cũng nên là làm trong nhà cấp bảo hộ khá tốt. Tính sổ Trung Diêu suy ngẫm trầm ngâm. Hiện giờ thẩm thị bắt đầu chia sẻ viên tẩu tử phong biết việc, mà có thẩm liên bên ngoài hỗ trợ chạy đường, nàng chính mình cũng nhẹ nhàng xuống dưới, nếu có người cũng có thể cho nàng tiểu nương tử chia sẻ điểm chuyện này, tiếc nhưng thật ra cũng không tồi. Trung Diêu hỏi, viên tẩu tử nói như thế nào? Nàng nói toàn xem người ý tứ. Dự kiến bên trong trả lời, có nàng ở viên tẩu tử giống nhau liền không muốn động não. Nàng suy tư một lát, có thể cho hắn tới giúp đỡ Diêm Thanh lấy tiền tính sổ, bất quá sẽ không có quá nhiều tiền công. Ngươi cũng biết chúng ta cửa hàng không nhận người nhân thủ cũng là đủ. Không ngại sự không ngại sự Phùng Nô Thị lập tức nói, có thể quản hắn hai bữa cơm liền thành, nếu là làm không tồi, ngươi xem cấp điểm là được. Cửa hàng nhưng thật ra không kém điểm này đồ ăn, Trung Diêu đồng ý, hành đi, vậy làm hắn ngày mai đến đây đi. Phùng Nô Thị vui sướng nói vài thanh tạng, xoay người khi lại nghĩ đến cái gì, xoay người nhỏ giọng đối Trung Diêu nói, ta cái này chất nhi là cái không tồi hài tử, chi thư đạt lý cũng săn sóc người. Các người nhiều ở chung ở chung liền sẽ phát hiện hắn khá tốt. Trung Diêu Trung Diêu cảm thấy nàng lời này nói có điểm ý vị sâu xa, nhưng còn không có phẩm ra kia mùi vị, phùng nô thị đã mang theo tống Trạch rời đi. Bên cạnh diêm thanh bưng hai bàn đồ ăn từ phòng bếp ra tới tiếp đón nàng ăn cơm, nàng đã sớm đói bụng, thấy rốt cuộc có thể ăn cơm cũng liền đem vừa rồi kia cổ dị dạng cảm giác vứt chi sau đầu. Sáng sớm hôm sau tống Trạch quả nhiên đúng hẳn tới, thậm chí so Trung Diêu hai người đến sớm hơn. Trung Diêu cùng Diêm Thanh đến lúc đó hắn đã đem bàn ghế đều lau một lần, thấy hai người bước vào cửa hàng, lập tức đi phòng bếp đem viên tẩu tử tính thời gian làm tốt tạo phớ mang sang tới. Nghe viên tẩu tử nói trong chốc lát vội lên không có thời gian ăn cái gì, các ngươi sấn hiện tại ăn trước, khác ta tới thu thập. Thông thường lúc này đều là Trung Diêu cùng cuối cùng một kia buồn ngủ đánh đánh rằng có thời điểm, thường lui tới cũng là vừa vào cửa viên tẩu tử liền sẽ làm các nàng ăn cơm trước, cho nên cũng không cảm thấy có gì, nửa mở mắt ngồi xuống, nga Cảm ơn. Diêm thanh còn lại là dương mắt nhìn Tống Trạch liếc mắt một cái, thấp giọng nói tạ. Ăn hai khẩu, Trung Diêu không sai biệt lắm thanh tỉnh, lúc này mới nhớ tới đúng rồi, ngươi ăn sao? Tống Trạch đang ở sắc quầy, nghe vậy ôn hòa khiêm tốn cười cười, ta ăn qua. Nga. Trung Diêu vùi đầu tiếp tục ăn. Việc đều làm Tống Trạch làm, thầm liên liền có điểm ăn không ngồi rồi, yên lặng toi đến Trung Diêu bên cạnh nằm bò nhìn Tống Trạch trong chốc lát, sau đó rôi tay che ở bên miệng nhỏ giọng nói Trung diêu thỉ. Cái này mới tới Tống công tử người cũng thật hảo. Ân Trung Diêu tử trong chén ngẩn đầu nhìn nàng một cái, nhân ra tới chỗ này làm việc tổng cộng còn không đến một canh giờ người liền nhìn ra người hảo. Người này thấy xoáy khí công tử liền phạm hoa si tật xấu đến sửa sửa. "Mới không phải đâu." Thẩm Liên bỗng nhiên đứng dậy, đầy mặt đỏ bừng, quát một tiếng thấy Tống Trạch mờ mịt nhìn qua, lại lập tức bỏ trở về nhỏ giọng nói, "Ta là nói Tống công tử hảo cần mận a, gần nhất liền giúp chúng ta làm việc, làm chúng ta ăn cơm trước hắn một người việc." Hơn nữa một chút cái giá đều không có, nói chuyện ôn ôn hòa hòa. Trung Diêu hế ẩm hư lạnh, hắn một cái làm công có thể có cái gì cái giá, ôn ôn hòa hòa là có thể đến ngươi một câu người thật tốt, ta này lao bản cũng trước nay không cái giá a như thế nào cũng chưa gặp ngươi nói qua một câu người hảo. Thầm liên nghe vậy không thể tin tưởng, ta chưa nói qua sao. Ta rõ ràng liền nói qua nhất định là ngươi không nhớ rõ. Không có. Nói qua, khẳng định nói qua. Không có. Hảo đi hảo đi kia Trung Diêu tỉ ngươi người cũng thật tốt. Này bố thi giống nhau khích lệ là chuyện như thế nào? Nói nữa thẩm liên giải thích, ta nói không cái giá cùng người không cái giá không phải cùng cái y tứ. Kia Tống Công Tử chính là người đọc sách đâu, về sau muốn khảo công danh làm quan, nhưng hắn đối chúng ta nói chuyện khách khách khí khí một chút đều không có mặt khác người đọc sách ngạo khí. 9 năm giáo dục bắt buộc ra tới Trung Diêu là tưởng không rõ đọc cái thư có cái gì nhưng ngạo khí, càng không hiểu được thẩm liên cái loại này sùng bái từ đâu mà đến, nói nữa. Đọc thư khảo công danh liền nhất định có thể thi đậu sao. Này tống trạch bất hòa chính mình giống nhau là cái thi rất sinh sao. Đọc sách lại không phải tu tiên, đến nỗi ngươi nói như vậy cao quý sao. Chẳng lẽ người đọc sách đều không cần ăn cơm vị phân. Ai ra, Trung Diêu tỷ ngươi thật là. Thầm liên bị nàng thô tục chấn kinh rồi, không nghĩ lại với nàng nhiều lời, đứng dậy chuyển đi phòng bếp. Diêm thanh nhìn trước mặt tào phớ, chầm mặt một lát cũng đem cái muông buông hết muốn ăn. Duy Trung Diêu không chút nào chịu ảnh hưởng. Buồn đầu ăn sẽ nàng lại nghĩ tới một chuyện ngừng đầu, người đọc sách đều cao ngạo sao. kia viên cẩm đọc thư có thể hay không cũng trở nên không coi ai ra gì. Tiếp tục ăn khẩu tạo phớ, thực mau lại nhẹ nhàng lên, nghĩ tôi muốn như thế nào ái giáo dục, không quan hệ, hắn dám biến cao ngạo ta liền tấu hắn hảo, nhiều tấu vài lần thì tốt rồi. Hát sỉ. Ngoài cửa viên cẩm đang muốn đi học đường, một cái đại đại hát sỉ thanh truyền đến. chương 56 vi rượu. Phần 62. Hai người ăn qua đồ vật sau. Cửa hàng thực mau liền tiếng người ồn ào lên. Tông Trạch Chiếu Trung Diêu an bài đi quầy hỗ trợ, bất quá hắn khả năng không dự đoán được Viên kỳ An và Sinh Ý tốt như vậy, chiều thực thời gian dũng mãnh vào lửa nóng đám đông làm hắn nhất thời có điểm cho mắt, không biết như thế nào thượng thủ, liền chỉ phải ở một bên quan vọng học tập. Diêm Thanh đối thái độ của hắn rất là lãnh đạm, đương hắn không tồn tại dường như, lo chính mình điểm cơm lấy tiền sau này bếp viết đơn tử, Tống Trạch tính tình khá tốt, cũng không giận, trước sau mỉm cười chạm bên cạnh nhìn. Trường thường còn cấp Diêm Thanh đệ điểm đồ vật. Đợi cho Nhàn Dỗi khi Diêm Thanh chuẩn bị chiếu đơn tử ghi sổ, Tống Trạch lại duỗi tay nhẹ nhàng đè ở sổ sách một góc. Diêm Thanh dương mắt nhìn lại, Tống Trạch mỉm cười nói, "Diêm cô nương mệt nhọc sáng sớm, hiện tại liền ngồi nghỉ ngơi một lát đi. Mặt sau việc giao cho ta đến đây đi, Trung cô nương theo ta tới hỗ trợ, ta tổng không hảo vẫn luôn ở một bên nhìn." Tống Trạch nói chuyện khi ngữ điệu cùng vẻ mặt của hắn giống nhau, tổng mang theo kéo dài ý cười, thậm chí còn săn sóc vì Diêm Thanh chuyển đến ghế. Khiêm tốn vô nhuận, nho nhã lê độ, tìm không thấy một kia có thể bắt bẻ địa phương. Diêm Thanh tự nhiên không lý do cự tuyệt, đem sổ sách cùng bút mực đẩy đến trước mặt hắn, xoay người ngồi xuống vì chính mình đổ ly trà nóng. Tông Trạch mở ra sổ sách vi lăng hạ, xem qua vài tờ quay đầu cười nói, "Diêm cô nương thật đúng là huệ chất lan tâm, thuộc chất anh tài, chiêu thức ấy tự tuấn giật phi phàm, chữ mục viết tinh tế thanh minh, tiểu sinh ở cô nương trước mặt thật đúng là thua trị kém em, em." Diêm Thanh không để bụng, cũng bưng đạm cười không nóng không lạnh nói, Tống công tử nói đùa, Diêm Thanh một giới nữ lưu như thế nào có thể cùng quảng đọc bác mới người đọc sách so sánh với. Bất quá cũng chỉ biết viết mấy chữ tính hạ chứng thôi. Diêm cô nương quá khiêm lượng. Tống Trạch đem hắn sườn mặt đánh giá một lần, cười lắc đầu, quay lại đi tiếp tục ghi sổ. Hai người lễ phép tính lẫn nhau thổi lúc sau liền không có gì lời nói nhưng nói, không khí nhất thời có điểm an tĩnh. Vừa lúc gặp chung Diêu thèm ăn lại đây kéo mức hoa quả, thấy Tống Trạch vùi đầu viết sổ sách, Diêm Thanh ngồi một bên nhàn nhã u Ấn, nàng tiểu nương tử rốt cuộc không cần như vậy vất vả, Trung Diêu đối này thật là vừa lòng. Thuận miệng hỏi câu, như thế nào? Làm thích đứng sao? Tống Trạch ngầng đầu mỉm cười, còn hảo, Diêm cô nương thật trọng, chứng mục làm sáng tỏ, ta chỉ cần theo nàng hình thức ghi nhớ liền có thể. Trung Diêu nghe được có người khen Diêm Thanh là bản năng liền tưởng khoe khoang hai câu, nhưng lời nói đến bên miệng lại nghĩ tới thẩm Liên nói này đó người đọc sách tâm khí cao, sợ là nghe không được có người ở bọn họ trước mặt nói những người khác có văn hóa. Liên chỉ thuận miệng trả lời, vậy là tốt rồi, có cái gì vấn đề liền hỏi Diêm Thanh đi. Nói xong lại đi sờ soạn mấy viên mức hoa quả, đưa cho Diêm Thanh một viên, quay đầu thấy Tống Trạch nhìn chầm chầm chính mình, chuẩn xác nói là nhìn chầm chầm chính mình trong tay mức hoa quả. Người khác ánh mắt đều như thế tha thiết, tổng không dễ làm làm không thấy được, vì thế mở ra lòng bàn tay vói qua, người muốn ăn sao? Cảm ơn. Tống Trạch công hạ mắt, nhẹ nhàng ở nàng lòng bàn tay cầm lấy một viên mức hoa quả bỏ vào trong miệng ngay hai hạ mới hỏi Ngươi cũng thích ăn mức hoa quả sao. Không thể nói vì cái gì, cái này cũng làm Diêm Thanh cảm giác không quá thoải mái. Dương mắt nhìn Tống Trạch liếc mắt một cái, chỉ thấy Tống Trạch đôi mắt lượng như thanh nguyệt, nhìn chầm chầm vào chung Diêu. Diêm Thanh mạc danh không quá thoải mái chẩm rãi nhăn lại mi. Trung Diêu không cảm giác hết giận phân vi diệu, chỉ tùy ý xua xua tay, còn Hảo, ta đói bụng liền thèm ăn, cái gì ăn vật đều thích ăn. Tống Trạch gật gật đầu, thấy chung Diêu phải đi, lại gọi lại nàng, chân thành nói, chung cô nương nếu Hảo tâm thu lưu ta, ta liền tưởng có thể đà phần gánh một chút. Diêm cô nương không nên quá mức làm lụng vất vả, ta mới đến cũng không có phương tiện qua tay tiền tài, không bằng về sau liền từ diêm cô nương tới chuyên môn phụ trách lấy tiền, viết đơn tử ghi sổ còn có mỗi tháng thu chi tính sổ những việc này đều từ ta tới làm đi. Ta tính hảo lại cấp diêm cô nương duyệt lại một lần đó là, kia tự nhiên là khá tốt. Dù sao đều là hoa tiền công dưỡng người, người khác đều chính mình tích cực tìm việc làm, chung riêu chỗ nào có cự tuyệt đạo lý tiểu sinh còn có cái yêu cầu quá đáng Tống Trạch tiếp tục nói có không làm ta nhìn xem dĩ vãng sổ sách để ta từ giữa quy nạp mỗi tháng đều này đó cố định chi ra không cần luôn là đi phiền phái riêng cô Nương đốn hạ hắn lại nói đương nhiên ta biết sổ sách luôn luôn là mỗi cái cửa hàng không tùy ý kỳ người nếu không có phương tiện kia liền tính hắn trước sau thái độ lễ phép khiêm tốn sẽ không làm người cảm giác đường đột mạ phạm chung diêu cười nói chúng ta thủ pháp công dân lại không trộm thuế lậu thuế Cũng không có gì không có phương tiện xem. Diêm Thanh, người đem hướng nguyệt sổ sách đưa cho Tống Công Tử nhìn xem. Diêm Thanh trên người đi lầu 2, ít khi sau lại báo mấy sách sổ sách xuống dưới, đặt ở Tống Trạch trước mặt. Cảm ơn. Tống Trạch hướng hắn cười, sau đó túi đầu bắt đầu nghiêm túc xem sổ sách. Trung Diêu tóm được không đem Diêm Thanh kéo một bên nhi trốn nhà ăn quả vặt, thấy Tống Trạch một tờ một tờ nghiêm túc lật qua sổ sách. chung Diêu không khỏi cảm thán, này Tống Trạch người thật đúng là không tồi, rất cần mẫn còn biết lễ thời Có hắn hỗ trợ ngươi về sau cũng có thể thanh nhàn rất nhiều. Diêm thanh sâu kín xem qua đi, không biểu cái gì thái, đáy mắt chỗ sâu trong trầm giãi hội tụ một tia khói mù. Sáng sớm hôm sau, Trung Diêu cùng Diêm thanh vừa vào cửa liền thấy Tống Trạch tha thiết tươi cười. Tống Trạch đem viên tẩu tử chuẩn bị chiều thực mang sang tới, ở hai người trước mặt một người thả một chén, tự mình đem cái muông đưa cho Trung Diêu, cười đến ôn nhuận, Trung cô nương sấn nhật ăn, để ý năng. Trung Giao muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhìn xuống. Đừng cô nương cô nương, nghe quá biệt níu. Đại gia về sau ở bên nhau làm việc nhi cũng coi như bằng hữu đã kêu chúng ta tên đi. Hảo, Trung Diêu. Tống chết cười đồng ý. Đối diện riêng thanh liễm mắt túi đầu ăn cơm, nhỏ dài nồng đậm lông mi cái tiếp theo phiến bóng ma, thấy không rõ thần sắc, không ai chú ý hắn đáp ở trên bàn ngón tay hơi hơi cuốn khúc một chút. Trung Diêu vừa muốn chuẩn bị ăn cái gì, một cái giấy dầu bao bị nhẹ nhàng đặt ở nàng trước mặt trên bàn. ân Trung Diêu khó hiểu nhìn lại. Hôm qua nhìn ngươi thích ăn mức hoa quả, đặc biệt thích ăn chua ngọt vị thoại mai tống Trạch đứng ở trung riêu bên người, chắp tay sau lưng hơi cong điểm eo, cười đến xuân phong hòa thuận, mặc danh cảm giác có điểm chuyên trú. Đây là ở ta cô cô ra phụ cận cửa hàng mua, nhà hắn sĩ mội đặc biệt ăn ngon, liền muốn mang điểm cho ngươi nếm thử. Trung riêu chỉ độn thần kinh giật mình, cảm giác hắn tư thế này có điểm vi diệu, sau này hơi chút lui hạ, à, cái này, kêu cảm ơn a Ngươi nếm thử xem, tống Trạch ánh mắt hơi trước. Trung Diêu bị hắn chờ đợi ánh mắt nhìn chằm chằm, cảm giác hiện tại không nếm một ngụm hắn sẽ không bỏ qua, chỉ phải mở ra giấy dầu bao nhéo một khối xí mội bỏ vào trong miệng, ơn, thật là ăn rất ngon. Kỳ thật bị người như vậy nhìn chằm chằm chỗ nào còn có tâm lực đi phẩm trong miệng cái gì mùi vị. Tông Trạch lại cười đến mi mắt cong cong, ngươi thích liền hảo, kêu cửa hàng còn có rất nhiều khác điểm tâm, ngày khác ta cũng mang đến cho ngươi nếm thử. À, không cần. Trung Diêu lời nói còn chưa nói xong tống Trạch đã tâm tình pha dai xoay người tránh ra. Một trận xấu hổ trầm mặc quanh quẩn ở Trung Diêu cùng Diêm Thanh chi gian, nàng nhìn Diêm Thanh liếc mắt một cái, khó được như vậy một kia nhạy bén cảm giác được Diêm Thanh tựa hồ tâm tình không tốt lắm, nhưng là hắn không biết vì cái gì. Sau một lúc lâu lúc sau Trung Diêu cười gợ một tiếng, đem mức hoa quả hướng Diêm Thanh trước mặt đầy đẩy Người nếm thử, hương vị cũng không tệ lắm. Diêm Thanh màu mắt nặng nề nhìn giấy dầu bao Trung Diêu mạc danh cảm thấy hắn ánh mắt tựa muốn đem giấy dầu bao trước cái động, một lát sau Diêm Thanh Phi thường ngạo kiểu đem quay đầu đi. Không ăn. Lúc sau toàn bộ buổi sáng Diêm Thanh đều thần sắc đạm mạc, Trung Diêu tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ hắn rốt cuộc làm sao vậy, đi hỏi hắn đi. Hắn lại luôn là đạm cười nói chính mình không có việc gì, nhưng kia tươi cười lại rõ ràng cảm giác không vài phần đập vào mắt. Trung Diêu người này tuy rằng chính mình là cái nữ, lại từ trước đến nay không có nữ tinh tế tâm tư. Loại này phức tạp cảm xúc đối nàng mà nói từ trước đến nay là cái siêu cương đề, sở hữu tưởng không rõ hành vi, cuối cùng nàng đều chỉ có thể quy nạp vì mỗi tháng mấy ngày nay tới. Bận bận rộn rộn đến buổi trưa canh ba, thực khách thỏa mãn mà đi, còn thừa ba lượng người không gấp từ từ ăn nói chuyện thiếm. thẩm liên đem phía trước sạp thượng tàn canh lánh chén toàn bộ thu thập đặt ở hậu viện bên cạnh giếng khi, Trung Diêu cũng vừa lúc bưng buồn nóng hầm hập củ cải xương sườn canh ra tới. Đem canh đặt ở bàn tròn trung gian. Một bàn phong phú cơm chưa đồ ăn liền cũng tề sống. Viên ký cơm canh từ trước đến nay phong phú, Trung Diêu cũng không sẽ ở ăn phương diện bùn xịn, mỗi đốn đều là có thịt có đồ ăn chay mặn phối hợp. Nàng dạy viên tẩu tử rất nhiều hiện đại thái sắc cách làm, viên tẩu tử ở làm ăn phương diện tương đương co thiên phú. Cứ việc Trung Diêu là cái thuần lý luật phái, thực tiễn trình độ cơ hồ bằng không, viên tẩu tử cũng cơ hồ có thể làm ra cùng nàng kiếp trước cứu cứu ra nhà hàng nhỏ không sai biệt lắm hương vị. Đối Trung Diêu mà nói ở cửa hàng thượng ăn cơm có thể so hồi Trung Phủ ăn cơm vui sướng nhiều, cho nên ăn cơm luôn là nàng nhất tích cực. Bọn họ ăn cơm không ở cửa hàng đại đường tứ phương bản mà là ở dưỡi vô trong mặt một chương hơi đại điểm bàn tròn thượng. ban tròn là thẩm thị mẹ con tới lúc sau Trung Diêu đảo trở về, bởi vì nàng nói tứ phương bản ngồi không dưới, người một nhà ăn cơm liền phải ngồi cùng nhau mới náo nhiệt. Câu này người một nhà làm thẩm thị mẹ con cảm động liền kém chưa nói phải vì viên ký đến chết mới thôi. Nàng dẫn đầu ngồi xuống cho đại gia một người trước thịnh một chén xương xương canh, sau đó tiếp đón đại gia tới ăn cơm, trên tay việc đều phóng một phóng, trước tới ăn cơm, hôm nay cái tẩu tử sáng sớm liền hầm xương xương canh, nhưng thơm. Mấy người đều đi hậu viện Tịnh mới tay lại đây, Tống Trạch đi tuất đàng trước mặt, đến bên cạnh bà nghe mùi vị, cười nói, thơm quá a Đó là, tẩu tử tay nghề tự nhiên không thể chê, đều đói bụng đi, mau ngồi xuống ăn. Tống Trạch nghe vậy thuận thế liền ở chung riêu bên cạnh ngồi xuống Theo sát sau đó Diêm Thanh lại sứng sốt chậm dãi ninh mi. Ngày xưa đều là hắn ngồi ở vị trí này. chung Diêu tùy tiện, không cảm thấy có cái gì dị thường, xoay người phát hiện Diêm Thanh chạm nàng phía sau sức sở. Ngốc đứng làm gì, mau tới đây ngồi a Thuận tay đem hắn đánh đổ chính mình bên kia ngồi xuống. Thầm thị mẹ con theo sau ở đối diện rơi xuống ngồi, đi theo viên cẩm cũng nhảy nhót tìm vị trí ngồi xuống, theo sau viên tẩu tử mới tiến vào Viên tẩu tử đi đến trước bàn đốn hạ Không khỏi hướng Trung Diêu kia phương nhìn nhiều hai mắt. Tuy rằng ngày thường mọi người đều thực tùy tính, chỗ ngồi đều là tùy ý ngồi, nhưng là cũng thường thường đều có thói quen vị trí. Trung Diêu thích ngồi ở đối diện vị trí, như vậy có khách nhân tiến vào nàng có thể trước tiên nhìn đến qua đi tiếp đón. Diêm Thanh giống nhau ngồi ở nàng bên tay phải, mà nàng bên tay trái bởi vì ly phòng bếp gần nhất đều là Viên Tẩu tử ngồi, Viên Cẩm liền dựa gần ngồi nàng bên cạnh. Hôm nay nàng thường ngồi vị trí lại là bị Diêm Thanh ngồi, mà Diêm Thanh vị trí thượng đình linh ngồi trống trải. Viên tử tử chưa nói cái gì, chỉ như suy tư gì ở viên cẩm bên cạnh không vị ngồi hạ. Người đến đông đủ chiếc đũa liền cũng động lên, chung Dĩ yêu từ trước đến nay không phải cái có thể tính chủ người, nàng không thích ở trung phủ ăn cơm thứ hai nguyên nhân đó là trên bàn cơm hoặc là tử khí trầm trầm hoặc là châm chọc niệm ai, hoàn cảnh này quả thực chính là ăn mà không biết mùi vị gì. Viên ký trên bàn cơm náo nhiệt rất nhiều, luôn là đũa chén vắt nhỏ, cười nói liên châu, các nàng đề tài phần lớn không có gì cố định chủ đề, trời nam đất bắc Nói nhăng nói cội, từ năm nay thuế má bao nhiêu đến hôm qua đối diện sạp nữ nhân bị đầu phố đại chó đen đuổi theo hai con phố, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Buồn con lo lắng tống Trạch loại này người đọc sách sẽ tương đối chú ý thực không nói, xuất phát từ dự kiến chính là người này cách nói năng ôn nhã, dí dỏm hài hước, không những nghe mùi ngon, còn có thể thưởng thưởng tiếp một câu đầu thú nói, đâu đến mọi người tiếng cười liên tục, thức mau liền cùng đại gia hòa mình. Cơm đến kết thúc, Trung Diêu buông chiếc đua còn tưởng lại uống chén canh liền cầm cái muông chuẩn bị múc canh Trung diêu này canh lạnh Tông Trạch lại dỗ tay đè lại cái muỗg đứng dậy ở chung diêu chưa phản ứng lại đây khi đem chén nhẹ nhàng từ nàng trong tay lấy quá mới vừa viên Tẩu tử nói bếp lò thượng còn hầm như canh ta đi giúp ngươi Thịnh Tông Trạch hoàn toàn không phát hiện hiệnung quanh động lại không khí nghiêng đầu nhìn đến diêm thanh trong chén cơm cũng ăn xong rồi cười hỏi Diêm cô nương muốn uống canh sao ta cũng giúp ngươi thịnh một chén diêm thanh chậm rãi ngẩn đầu nhìn hắn không nói gì Tống Trạch khiêm tốn mỉm cười, kiên nhẫn chờ. Sau một lúc lâu, Diêm Thanh mới mở miệng, không cần, cảm ơn. Tống Trạch gật gật đầu, xoay người đi phòng bếp, lưu lại một bản vi rượu trầm mặc. Mọi người tầm mắt không hẹn mà cùng dừng ở chung Diêu trên người. Vừa rồi Tống Trạch câu kia Trung Diêu cùng Diêm cô nương, trong đó xa gần xa cách lại rõ ràng bất quá, trong lòng đều có điểm kinh ngạc bất quá hai ngày thời gian, hai người thế nhưng như thế quen thuộc. Phần 63 Viên Tổ Tử Nhìn Xem Trung Diêu Lại hướng phòng bếp phương hướng nhìn nhìn, tựa minh bạch cái gì, hơi một cân nhắc, trên mặt lộ ra vui mừng tối cười, ngay cả thẩm liên cũng là vẻ mà tái mội nhìn chung Diêu. chung Diêu liền tính lại chi độn, lúc này cũng có chút hồi quá vị tới, nàng trên mặt xấu hổ vô thố cười cười, nội tâm kỳ thật cũng là một mảnh mẫu bức trạng thái, tuy rằng lý không rõ cái gì manh mối, nhưng là tống Trạch loại này rõ ràng thân mật làm nàng thực không thích ứng. Đặc biệt lúc này còn đốn rắc bên tay phải độ ấm sổ dáng đến băng thiên tuyết địa Đông lệnh đến nàng nửa người đều đã tê dần. Tuy rằng tưởng không rõ tiểu nương tử này cổ hán khí từ đâu mà đến, nhưng nàng hiện tại liền rất hối hận, phi thường hối hận. Không có việc gì loạn uống cái gì canh. Lúc sau mấy ngày, Tông Trạch quả nhiên như hắn lời nói mỗi ngày đều mang các loại ăn vặt điểm tâm ngọt tới, cũng không nói nhiều cái gì, chỉ nói là mua cho đại gia cùng nhau ăn, lại cô đơn tổng giao cho chung Diêu trên tay, làm chung Diêu tưởng nguyện cự đều tìm không thấy lý do. Hắn như cũ đối mỗi người đều nho nhã lễ độ. Cũng tinh tế săn sóc, rồi lại làm người rõ ràng có thể nhìn ra hắn đối chung riêu trước sau sẽ nhiều ra tới như vậy một phân không giống người thường. Kia một phân không giống người thường gãi đúng châu ngứa, sẽ không cảm thấy đường đột, lại cũng vô pháp bỏ qua, vũ nhuận không tiếng động giống nhau như gần như xa, muốn nói lại thôi. chương 57 vết thương. Tuổi tiết một quá, Xuân Ý liền mắt thường có thể thấy được thổi quét đại địa, vạn mục cạnh tú, liêu xanh hàm yên. Hậu viện kia hai buồn phong lan ở đông hàng chung co rúm lại một chỉnh quý. Cư nhân ngoan cường đỉnh lại đây, vô thanh vô tức mạo rất nhiều tân diệp. Trung Diêu rốt cuộc lương tâm phát hiện, quyết định cấp hậu viện hoa cỏ tu bổ tu bổ cảnh khô la hứa. Tuy rằng Diêm Thanh trước sau cảm thấy nàng này cử sẽ giảm bớt này, đó hoa cỏ thật vất vả bảo tồn xuống dưới kia một chút sinh mệnh lực. Trong viện một chậu văn trúc ở không người xử lý mùa đông lớn lên tương đối hỗn độn kiêu ngạo, Trung Diêu cầm cây kéo ngồi xổm tả hữu khoa tay múa chân hơn nửa ngày cũng chưa nghĩ ra như thế nào tu bổ. Rối rắm trong chốc lát, Rốt cuộc tuyển cái góc độ chuẩn bị tận gốc các đoạn. Người như vậy cắt nó sẽ chết. Một đạo ôn nhuận thanh em văng lên. Trung Diêu xoay người nhìn lại, tông Trạch một thân áo xanh bạch đúng lúc, khoanh tay mỉm cười đứng ở phía sau. Theo sau hắn đi đến Trung Diêu bên người đè ra hạ và táo cùng nhau ngồi sồn xuống, xuống, nhìn nhìn Văn Trúc, cười nói, như thế nào trưởng thành như vậy? Không tu bổ quá sao? Trung Diêu khó được có điểm xấu hổ. Đây là trước phô chủ lưu lại, chúng ta cũng không quá sẽ xử lý này đó tự phụ hoa cỏ. Lại nói ngày thường vội lên liền đã quên. Tông Trạch khép cười một tiếng, vươn tay, không ngại nói, ta giúp ngươi tu bổ đi. Đương nhiên không ngại. Trung diêu vui sướng đem cây kéo đặt ở hắn lòng bàn tay. Tông Trạch đem văn Trúc chỉnh thể nhìn nhìn, trước đem sở hữu tân toát ra tới trường mầm loát ra tới, ở quan đỉnh độ cao vị trí nhất nhất các đoạn, sau đó lại đem bên ngoài một vòng ngã trái ngã phải lao chi tuyển ra tới, ở bên trong vị trí các đoạn. Văn Trúc không nên tận gốc tu bổ, mà ứng ở thứ ba phân một đoạn chỗ cắt xuống Như vậy tân mọc ra diệp phúc liền ở chỗ này thuận tầng tàn ra. Trung diêu cái hiểu cái không, chỉ yên lặng xem hắn đem cắt xuống cành đặt ở một bên. Tống Trạch cắt xong, lại ở bên cạnh buồn hoa tìm hai viên lớn nhỏ không đồng nhất đá cội đặt ở văn trúc trong buồn, hạ đoan nhật nhạt vùi vào trong đất. Sau đó đem trở hoa hướng chung diêu trước mặt đầy đẩy như thế tạo hình, bạch thạch vì sơn, tú trúc nếu vân, cành này ý vì tùng sơn trọng vân chi tư. Trung Diêu từ sinh ra tới nay liền không tồn tại nghệ thuật tế bào loại này ngoạn ý nhi, chống cằm nhìn nửa ngày cũng không thấy ra tới Tùng Sơn ở đâu, Trọng Vân ở đâu, chỉ phải khô cần khích lệ, thật xinh đẹp, thật là so với ta cắt đẹp nhiều, người đọc sách quả nhiên là không giống nhau, cảnh giới cao thâm. Được đến Trung Diêu khích lệ tựa hồ làm tống Trạch thực vui vẻ, hắn oai phía dưới cười khanh khách hỏi, còn có cái gì muốn tu bổ sao? Trung Diêu cũng bất hòa hắn khách khí, chỉ chỉ phong lan, này hay buồn, ta còn tưởng rằng mùa đông đông chết đâu. Không nghĩ tới sống lại. Hảo. Tông trạch ôn nhu đáp đứng dậy đi phong lan bên cạnh ngồi xổm cẩn thận tu bổ. Trung diêu chân ngồi sổm đã tê dần, đứng lên hơi không lưng ở một bên nhìn, gió nhẹ từ anh đào ngọn cây xẹt qua, mùa đông lưu lại cuối cùng một mảnh lá khô từ từ phiêu hạ, nhẹ nhàng dừng ở Trung diêu phát gian mà vô sở rác. Tông trạch một bên tu bổ một bên đối Trung diêu giảng giải như thế nào bảo dưỡng phong lan, Trung diêu nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng là không ngại ngại nàng trên mặt vẻ mặt đã hiểu thâm trầm Thân yên xuân hiểu, không khí nhất thời điểm tĩnh mà tốt đẹp. Thẩm Liên từ phòng bếp ra tới liền bị này mặc danh ái mọi hình ảnh lung lay hạ, không tự giác nhìn nhiều hai mắt, sau đó mắt nhìn thẳng bước nhanh đi qua, quèo vào sảnh ngoài cửa hiên, lại lập tức xoay người bái ở khung cửa thượng thăm, cái đầu nhìn lén. Trung Diêu hai người vẫn chưa phát hiện nàng, đại tống trạch tu bổ xong, đem cắt xuống tàn chi lá khô toàn bộ thu hồi tới ném vào một bên trà đấu, sau đó xoay người đem cây kéo còn cấp Trung Diêu. "Cảm ơn lão." Trung Diêu tiếp nhận Phát hiện không biết vì cái gì, Tống Trạch hướng nàng trên đầu nhìn vài mắt, tựa hồ nén, cười bộ dáng Nàng trên đầu có cái gì sao? Trung Diêu dơ tay đang muốn đi sờ, Tống Trạch lại trước đi phía trước một bước, sau đó dơ tay ở nàng trên đầu nhẹ nhàng bắt lấy một mảnh lá khô. Tống Trạch so chung Diêu cao hơn rất nhiều, này một tới gần, Trung Diêu chóp mũi cơ hồ đụng tới Tống Trạch và táo trước, nhàn nhạt, nhạt đàn hương mùi vị phiêu tiến cánh mũi. Trung Diêu rất ít cùng nam sinh dựa như vậy gần, tức khác toàn thân căng chặt, không tự giác lui một bước Na một lui Tống Trạch Tử cũng phản ứng lại đây chính mình động tác không quá thích hợp, lập tức lui hơn một nửa bước, đem lòng bàn tay lá khô nằm xoài trên trung diêu trước mặt, ngựa ngùng, "Mạo phạm. A. Không có gì, cảm ơn a." Trung Diêu không được tự nhiên lại sờ sờ tóc. Tống Trạch mặt mày như mưa xuân, yên lặng nhìn Trung Diêu hai tức, ngay sau đó mặt giãn ra cười. "Chỉ nghe hắn nhẹ nhàng nói, đáng tiếc là phiến lá dụng, nếu là đoá xuân hoa, ta liền tưởng thân thủ mang ở ngươi phát gian." Trung Diêu Lời này trắng ra liền tính trung riêu thần kinh thô như cột đá cũng không có khả năng nghe không hiểu trong đó ái muội nàng từ trước đến nay ngay thẳng, lần đầu tiên đối mặt loại này lời nói nhỏ nhẹ thấp tự, tức khắc có điểm xấu hổ, không biết như thế nào nói tiếp, trên mặt không tự giác nhiễm điểm phi nhiệt. Này lời nói bay vào nơi xa thẩm liền trong hai nàng mãn nhãn tinh mang phủng trụ mặt. Chính hưng phấn đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân đi tới, nàng lập tức xoay người còn chưa đám người đến gần liền đem người vội vàng lôi đi. Diêm thanh người làm gì Diêm Thanh giơ tay phải, ngón tay thượng dính mực nước, hẳn là viết chữ khi không cần thận nhiễm, ta muốn đi rửa tay. Thẩm Liên ngón trỏ dựng ở bên miệng ý bảo hắn nhỏ giọng điểm, ngươi từ từ, chờ một lát lại đi. Vì cái gì? Diêm Thanh nữ mày. Thẩm Liên che miệng có khác thâm ý cười một cái, sau đó tả Hữu nhìn nhìn, mới một tay hợp lại miệng thần thần bí bí nhỏ giọng nói, Chung Diêu tỷ cùng Tống công tử hai người ở hậu viện đâu, đừng đi quấy rầy bọn họ. Diêm Thanh trong lòng dùng mình, trầm giọng hỏi, ở hậu viện làm cái gì? Hại, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Thẩm Liên không phát hiện hắn dị trạng, lại đôi tay phủng mặt lo chính mình cảm thán, ta xem như đã nhìn ra, nguyên lai like Tống công tử thích Chung Diêu tỷ a, khó trách hắn kêu chúng ta cô nương lại kêu Chung Diêu tỷ tên. Chung Diêu tỷ người tốt như vậy, Tống công tử cùng anh Tuấn có văn Hải, lại nói tiếp bọn họ hai người cũng rất xứng đôi a. Diêm Thanh lại vô tâm tình nghe nàng nói cái gì, xoay người liền phải hướng hậu viện đi. Thẩm Liên lại tay mắt lén lẻ một phen giữ chặt hắn tay áo, ai Không phải kêu ngươi đợi chút lại đi sao? Bên kia tống công tử đang ở cùng chung Diêu tỉ nói chuyện đâu? Diêm thanh lạnh lùng quay đầu, đáy mắt hàn nhận giống như thực chất bán ra. Phóng, tay. thẩm liên khỏe miệng không tự rắc run run một chút, lập tức buông lòng tay. Diêm thanh lại lười đến nhiều liếc nhìn nàng một cái, xoay người hướng hậu viện bước đi đi, người còn chưa tới liền trước hô thanh. Trung Diêu. Trung Diêu chính xấu hổ không biết làm sao, bị Diêm thanh tiếng kêu chấn hạ, lúng ta lúng túng quay đầu, như, như thế nào? Tống Trạch cũng dương mắt hướng bên kia xem qua đi, thấy Diêm Thanh sắc mặt không tốt, chọn Hà Mi. Diêm Thanh bước nhanh đi đến hai người trung gian, Tả Hữu nhìn nhìn, Bống Dung xoay người ôn nhu đối chung Diêu nói, "Tiểu thư, chứng mục thượng có chút vấn đề yêu cầu ngươi lại đây nhìn một cái." "A, cái này ngươi xem thì tốt rồi a, ta lại xem không rõ." Diêm Thanh thở sâu, xoay người ngăn trở Tống Trạch tầm mắt, tối thượng mà xuống nhìn chung Diêu, cắn răng ôn nhu nói, "Ngươi là này cửa hàng lão bản?" Này cửa hàng trướng mục có vấn đề ngươi thật sự không cần đi xem, xem, sao? Hán ngoài miệng câu lấy tơi cười, ánh mắt rõ ràng đang nói, ngươi dám nói không thử xem xem. À, đối, hẳn là đi xem trung riêu tức khắc có điểm khí nhược. Nàng nội tâm có điểm toan khổ, không biết vì cái gì, mấy ngày nay tiểu nương tử tự hồ luôn là mạc danh liền tâm tình không tốt, cũng không biết có phải hay không bởi vì mỗi tháng mấy ngày nay còn không có kết thúc. Có thể làm sao bây giờ? Chính mình ra tiểu nương tử cũng chỉ có thể nhân ngựa bái. Bất quá, nô, no, tiểu nương tử nháo khởi tiểu tính tình tới càng ngày càng có khí thế là chuyện như thế nào. Diêm thanh không hề nhiều lời, lôi kéo chung Diêu tay liền đi ra ngoài, Trung Diêu thành thật theo ở phía sau, hấp tấp gian chỉ quay đầu lại hướng Tống Trạch điểm phía dưới ý bảo. Tống Trạch đứng ở tại chỗ, trước sau hàm chứa cười, cũng chiều nàng gật gật đầu. Trung Diêu bị lôi kéo đi, mơ hồ cảm thấy trên tay có điểm dính, túi đầu nhìn lại, phát hiện bị Diêm thanh bắt lấy trên tay tràn mực nước Nàng trương hạ miệng tưởng nói đi trước tẩy cái tay, nhưng lại nghĩ Tống Trạch còn ở hậu viện, không nghĩ lại kéo dài vừa rồi xấu hổ trường hợp, lại ngầm miệng. Tính, trong chốc lát lại đi tẩy đi. Diêm Thanh lôi kéo chung diêu đi ngang qua chỗ ngọt chỗ, hắn thuận thế quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, Tống Trạch còn đứng ở chỗ cũ nhìn bên này, đan xen mà qua trong thời gian ngắn hai người tầm mắt đối thượng, Diêm Thanh hơi như mi, chỉ thấy Tống Trạch thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hán, ánh mắt ý vị thâm trường. Nhập xuân lúc sau Thời tiết thấy thiên liền ấm áp lên, ngày hai ngày càng là mặt trời lên cao khí hậu hợp lòng người, mọi người sôi nổi thay cho hậu miên áo ngoài, mặc vào bạc sam. Diêm Thanh hôm nay cũng thay mấy ngày trước đây chung Diêu Lôi kéo hắn đi chọn lửa kỹ càng một bộ liên màu xanh lá la hoa tiêu váy lửa. Hắn vóc dáng cao gầy, tuy là một bộ nhu nhược tướng mạo, nhưng đứng thẳng đi lại khi lại luôn là lưng thẳng tắp đĩnh tú, màu xanh lá quần áo sấn hắn thúy doanh như xuân trúc giống nhau, tiểu thiếu chung vô hình lại có một cổ nói không rõ dẻo dai. Nhi. Loại này mâu thuẫn mỹ cảm ở trên người hắn thể hiện vô cùng nhỏ nhuyễn. Trung Diêu loại này học cha nói không nên lời cái gì hảo tư nhi, chỉ phủng mặt si mê chạm, trong lòng cười to ba tiếng, đây là ta hoa hoa. Kinh Diễm tuyệt luân hoa hoa. Còn có ai? Diêm Thanh vừa thấy nàng biểu tình liền biết nàng nội tâm lại suy nghĩ cái gì, tưởng tượng đến chính mình cùng tiệm quần áo cái kia ngốc xuẩn dạng người gâu ngấu nhiên hoa hoa là đồng dạng thân phận liền cảm thấy răng đau, muốn cắn chết Trung Diêu. Diêm thanh đối với chính mình bị coi như hoa hoa chuyện này hoán nghiệm thâm hậu, nhưng lại giận mà không dám nói gì, cho nên thẳng đến đứng ở quầy sau lấy tiền, trong óc mặt đều còn ở hiện lên cái kia xuẩn hoa hoa đối chính mình ngây ngô cười hình ảnh. Diêm cô nương hôm nay thật là thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, rượu như xuân hoa đầu. Một đạo ôn nhuận tiếng nói kéo về suy nghĩ của hắn, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tống Trạch cười ngâm ngâm túi đầu viết sổ sách. Vừa rồi câu nói kia nói vốn là đường đột, nhưng thấy hắn thái độ xa cách biết lễ. Chạm cũng cùng Diêm Thanh bảo trì một cái nam nữ có khác khoảng cách, không hề có nửa phần mạo phạm chi ý, phản phất chỉ là đơn thuần khen một câu. Đã nhiều ngày hai người nói chuyện rất ít, Diêm Thanh sờ không chuẩn hắn muốn nói cái gì, chỉ không nóng không lạnh đắc câu, cảm ơn. Tống Trạch ngói bút ngừng hạ, hắn lại quay đầu cười nói, ngươi thực thích hợp xuyên màu xanh lá quần áo, cùng ngươi khí chất rất xứng đôi, thanh như Thúy Liên, trước mà không yêu. Diêm Thanh lần này đã khó được phản ứng hắn, chỉ cảm thấy cánh tay thượng nổi ra gã ứa ra. Nhàn nhạt trở về câu, Nga. Quay thượng điểm cơm tiểu trang giấy mau không có, hắn rôi tay ở bên người tủ âm tưởng thượng lại cầm chút tài tốt ra tới. Xoay người khi trở về lại phát hiện Tống Trạch nhìn chính mình vài mắt, tựa hồ muốn nói lại thôi bộ dáng. Phần 64 Qua sau một lúc lâu, Tống Trạch chỉ chỉ hắn tay phải, tiểu tâm hỏi, người trên tay thương là. Diêm thanh sừng sốt ngay sau đó phản ứng lại đây. Ngày xưa thiên lãnh khi đều xuyên tay háo bó xem y gì, dơ tay chi rằn sẽ không hiền lộ. Hôm nay quần áo là áo nhẹ tay áo, định là vừa mới nhấc tay lấy đổ vật khi tay áo trượt xuống, thủ đoạn cùng cánh tay thượng còn chưa hoàn toàn biến mất chảo thương làm hắn thấy được. Hắn theo bản năng nâng lên tay phải mở ra, lòng bàn tay bị bút lông chọc miệng vết thương sớm đã tốt không sai biệt lắm, chỉ là còn có nhợt nhạt vết thương, bao gồm trên cổ tay vết chảo kỳ thật cũng tốt thất thất bắt bác, nếu không phải Tống Trạch hỏi, chính hắn sớm đã hoàn toàn không cảm giác. Tống Trạch thấy hắn lòng bàn tay vết xẻo hơi hơi như mi, kia vết thương Tuy nhiên đã hảo Lại không khó coi ra lúc trước định là huyết nụt mơ hồ Đây là Ai thương ngươi Diêm thanh nhất thời không biết như thế nào trả lời Chính mình nổi điên thương Tấu trung diêu nàng mọi khi thường Này hai cái nguyên do đều nói không nên lời Đúng lúc khi hai tiếng trung diêu cười khẽ thanh chuyển đến Diêm thanh theo bản năng xem qua đi Thấy nàng tay đắp ở thẩm liền trên vai Hai người dựa vào cửa đối với đại đạo phương hướng châu đầu ghé thai Không biết đang nói cái gì Thường thường che miệng cười khẽ hai tiếng Xem hai người thần sắc liền biết định là trên đường lại có đẹp thiếu niên lang đi ngang qua, này hai người lại ở phát hoa si đâu. Diêm thanh vô ngữ như mày. Tông chạch theo hắn ánh mắt xem qua đi, lại xem trở về, lại như là hiểu lầm vẻ mặt của hắn, thử nhỏ giọng hỏi, là. Trung diêu thương ngươi. tiểu thư nhà ngươi đánh. Diêm thanh mở mịt quay đầu xem hắn, ngươi đang nói cái quỷ gì. Đang muốn tìm cái lấy cơ qua loa lấy lệ qua đi, lời nói đến bên miệng lại dừng lại. Ma xui quỷ khiến. Hắn đột nhiên muốn biết, nếu chung Diêu là cái sau lưng sẽ áp ý ngược phó, trong ngoài không đồng nhất người, kia vị này ở mọi người trong miệng đều phẩm hạnh đoan chính, Mỹ đức khiêm khiêm quân tử, lại sẽ như thế nào? Còn sẽ như thế tha thiết đối đãi chung Diêu sao? Nghĩ đến này, hắn trong thời gian ngắn ấp ủi hảo cảm xúc, xúc động nhiên thu hồi ánh mắt, đạp hạ mi môi hơi nhấp gục đầu xuống, không thừa nhận cũng không phủ nhận, nâng tay trái nhẹ vô về vết thương chỗ, nhìn kỹ, tay phải còn rất nhỏ run rời. Tựa nệm có thể cảm nhận được lúc trước đau đớn. Chỉ nghe hắn cười khổ hạ, ra vẻ kiên cường thấp giọng nói, không có việc gì, tiểu thương thôi, ta, ta thói quen. Tống Trạch vừa nghe hiểu rõ với ngực, may cũng nhíu lại, quay đầu thật sâu nhìn Chung Diêu hai mắt. Diêm Thanh cho rằng trải qua việc này, vị này trong mắt không dung hơi hà Tống công tử đái Trung Diêu ít nhất sẽ cùng trước kia có chút bất đồng, nhưng mà ngoài dự đoán chính là, lúc sau Tống Trạch đối Chung Diêu thái độ vẫn chưa có nửa phần bất đồng Như cũ mỗi ngày mang ăn cấp Chung Diêu. Cũng như cũ nho nhã lễ độ triển lãm đối Trung Diêu kia một phân không giống người thường thân mật. Hai ngày trước quan tâm hắn thương dường như chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hỏi qua liền đã quên. Thương hội bên kia đệ trình xin lúc sau liền như đá chìm đáy biển, vẫn luôn không có hồi đáp, Trung Diêu chờ không kịp, ngày này liền quyết định lại đi thương hội hỏi một chút. Qua nước mưa tiết, khí hậu cũng dần dần trơn bóng lên, ngày hai ngày ban đêm đều sẽ hạ điểm hơi vũ, hừng đông liền ngừng. Trung Diêu ra cửa khi không chung còn có điểm mờ mờ thái dương. Nhưng hơn nửa canh giờ sau, sắc trời lại tối tăm xuống dưới, bắt đầu phiêu nổi lên mưa nhỏ. Cửa hàng đưa xong khách nhân vũ còn chưa nghỉ, Diêm Thanh trạm cạnh cửa nhìn nhìn, đánh giá này vũ một chốc là rừng không được tới, xoay người rục vào nhà lấy dù đi tiếp chung Diêu. Ai ngờ Tống Trạch lại trước hắn một bước cầm dù ra tới. Hắn căng ra dù đi ra mồn quay đầu lại đối Diêm Thanh cùng Viên tẩu tử nói, "Chung Diêu ra cửa khi không mang dù, ta tính nàng phòng trừng cũng mau trở lại, ta đi tiếp nàng." Viên Tổ tử che nói thẳng cười. Mau đi đi, mau đi đi. Diêm thanh nhìn trong màn mưa bước nhanh đi xa thân ảnh, trong mắt đen tối như hải. Vũ thế chậm rãi càng lúc càng lớn, sát trời cũng càng ngày càng ám chậm, cửa hàng ánh sáng đều đè ép xuống dưới, viên tẩu tử thậm chí đi điểm hai ngọn đèn. Cái này thời tiết tới xem, phòng chứng rất nhiều khách nhân cũng không nghĩ dầm mưa ra tới ăn cái gì. Còn không đến làm cơm trưa thời gian, viên cẩm cũng còn không có từ học đường trở về, viên tẩu tử cùng thẩm thị mẹ con chán đến chết. Cũng không biết từ chỗ nào sờ soạn hai thanh hạt dưa đậu phộng, ngồi ở trước cửa trên bàn liền ngoài phòng tí tách tí tách tiếng mưa rơi nói chuyện phím lên. Tống công tử đi tiếp trung diêu tỷ như thế nào còn không có trở về. Vũ quá lớn, phòng trừng đến trước tìm địa phương tránh tránh đi. Viên tổ tử lười nhắc một tay trống ở trên bàn chi đầu, một tay cầm hạt dưa ở cắn Thầm thị nhìn bên ngoài mưa bủi sương mù sắc, châm trước luôn mãi, do do dự dự hỏi, không biết có phải hay không ta suy nghĩ nhiều. Ta như thế nào cảm thấy tống công tử đối Trung Diêu có phải hay không có điểm? Có điểm tâm duyệt chi tình đâu? Viên tẩu tử cùng thẩm liên đồng thời quái dị quay đầu nhìn nàng. Một lát sau thẩm liên mới nói, Nương, ngươi có phải hay không quá trì độ điểm? Tống công tử tâm duyệt Trung Diêu tỉ này không phải thực rõ ràng sao? Ta cho rằng người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới đâu? Thiết! Thẩm thị gõ hạ nàng đầu, ngươi ở châm chọc ngươi nương hạt sao? Thẩm liên ngao một tiếng che lại đầu cười. Viên tẩu tử vui mừng thư khẩu khí, mỉm cười nói, này hẳn là đó là duyên phận đi. Trung Diêu kêu nha đầu tính tình tốt như vậy, nhưng chính là có điểm tùy tiện, ta tổng lo lắng không có thức thời nhi lang tới phát hiện nàng hảo, hiện giờ xem ra là ta nhiều lo lắng, này Tống Công Tử có lẽ đó là nàng mệnh định chi nhân đâu. Cũng không phải là sao. Thầm liên vẻ mặt hâm mộ hướng tới biểu tình, Tống Công Tử mới đến chúng ta nơi này mấy ngày thời gian A. Gần nhất liền nhìn chúng Trung Diêu tỉ, đây là trong thoại bản nói nhất kiến Trung Tình đi. Diêm thanh buồn yên lặng ở quầy sau đọc sách, suy nghĩ hôn đột, trong lòng nghị trung riêu cùng kia tống trạch rốt cuộc đang làm cái gì, vì sao còn không trở lại. Nghe thấy thẩm liên nói, phiên trang tay dừng lại. Những lời này ở trong óc tha hai vòng, đột nhiên hắn tâm niệm vừa động kia cổ vẫn luôn làm hắn ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào quái gì cảm rộng mở trong sáng lên. chương 58 Tiết Thượng Nguyên Đã nhiều ngày hắn làm này đột nhiên xuất hiện tống trạch đảo loạn tâm thần, cả ngày tâm phiền ý loạn. Nhưng thật ra xem nhẹ một cái hắn sớm nên chú ý tới vấn đề. Này tống Trạch trước nay đến nơi đây đến hôm nay tổng cộng cũng bất quá mấy mấy ngày thời gian, ngắn ngủ mấy ngày, liền thật sự có thể làm một người đối một người khác huynh tâm đến tận đây sao. Hắn là sẽ không tin tưởng thẩm liên theo như lời cái gì nhất kiến trung tình, nói câu thực xin lỗi Trung Diêu nói, này mấy tháng Trung Diêu tuy rằng thật là gầy một ít, trên mặt đốm cũng ít rất nhiều, nhưng còn không đến mức có thể tới làm người nhất kiến trung tình nông nỗi. Cẩn thận hồi tưởng tới. Này tống trạch tử gần nhất nơi này liền bắt đầu không hề nguyên do đối Trung Diêu mọi cách kỳ hảo, căn bản chính là hướng về phía Trung Diêu tới. Nhưng mục đích của hắn lại là cái gì đâu. Ở hắn tới ngày thứ hai chính mình đã truyền tin làm tịch tuyển đi điều tra qua, người này thật là phùng ngô thị cháu trai, hẳn là không có mặt khác cái gì thân phận, như vậy một cái bình thường học sinh như thế bức thiết tiếp cận Trung Diêu, có ý đồ gì đâu. Chính trong suy tư, nghe viên tẩu tử mang cười thanh âm, Nha, đã trở lại. Diêm thanh khép lại thư. Đứng dậy qua đi cạnh cửa chờ. Chỉ thấy đào đào trong màn mưa, một thanh lạc mai nằm tuyết dù giấy từ mông lung yên sắc trung dần dần xuất hiện, dù hạ hai người sóng vai mà đi, bông dù người đem dù hơi nghiêng, vì một người khác ngăn trở sở hữu mưa rơi, lại tùy ý chính mình một bên bả vai bại lộ ở trong màn mưa. Từ xa nhìn lại hai người thân mật khắc khít, tựa hồ tại đây vạn trượng bạc dây chung ngăn cách ra một phương lưu luyến tiểu thiên địa. Thật là xứng đôi a. Viên Tẩu Tử nhỏ giọng cảm thán một câu. Diêm thanh đem tay giấu tiến tay háo chung chậm rãi nắm chặt. Đãi hai người đến gần, bước nhanh vào cửa hàng, tống Trạch đem rù bông, viên tẩu tử đột nhiên nhỏ giọng kinh hô một tiếng. Ai ra, Trung Diêu đây là làm sao vậy? Như thế nào cầm ố còn toàn thân nước đấm? Nàng vội vàng đem Trung Diêu hướng trong phòng kéo, làm Trung Diêu ly đầu gió tử xa một chút. Tống Trạch đem rù thu hồi tới rửa vào cạnh cửa, đoạn ở Trung Diêu trước trả lời, ta là ở còn chưa tới thương hội địa phương nhận được nàng, nàng nha, thế nhưng tưởng mạo vũ chạy về tới Mãi mãn nửa đường đụng tới ta. Viên Tổ tử nghe vậy trách cứ vô nhẹ Chung Diêu một chút, "Ngươi thật là, như thế nào như vậy sẽ không chiếu cố chính mình. Thấy lớn như vậy Vũ ngươi liền sẽ không ở thương hội chờ một chút sao?" Trung Diêu tóc tất cả tại tích thủy, đúng lúc khi Diêm Thanh cho nàng đệ trường Khan Long, nàng Ninh đem đầu tóc tiếp nhận khăn lông biên gần cười giải thích, "Ta thấy này Vũ một chốc cũng đỉnh không được, thương hội bên kia đại thúc bọn họ cũng không nhiều dù. cũng chỉ có trước chạy về tới, ta cũng không nghĩ tới sẽ có người tới đón ta a." Nhìn ngươi nói. Viên tẩu tử cố ý hướng Tống Trạch bên kia xem một cái, nhân ra Tống công tử vừa thấy trời mưa liền lập tức vội vã đi ra ngoài tiếp ngươi. Trung Diêu cười cười, đối Tống Trạch nói, "Cảm ơn ngươi a, cùng ta không cần quá khách khí." Tống Trạch ôn thanh nói, "Đừng đứng nói chuyện đi." Diêm Thanh đột nhiên nói, "Mưa xuân lạnh lẽo, tiểu thư phía trước ở cửa hàng Vương Tha hai bộ quần áo, mau đi lên thay đổi đi." "Ai, đúng đúng đúng, mau đi thay quần áo." Viên tử tử lập tức lôi kéo Trung Diêu hướng lầu 2 đi. Tiểu Liên, ngươi đi phòng bếp đánh một chậu nước gấp tới. Đi đến cửa thang lầu lại đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người chỉ chỉ Tống Trạch bả vai, Tống công tử cũng mắc mưa, cửa hàng thượng không có có thể đổi quần áo, phòng bếp bệ bếp còn có hỏa so bên ngoài nóng hổi, ngươi đi phòng bếp ngươi dừng giựt đi, đường cảm lạnh. Hảo. Cửa ẩm ý một phen thực mau lại an tĩnh lại, thừa riêng thanh một người lưu tại tại chỗ. Ngoài cửa thanh vũ như chú, gió lạnh nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt rót tiến vào, thổi đến trên bàn đèn dầu minh tối tăm sạp. Diêm Thanh Du mắt nhìn bị tống trạch tùy tay rũa vào cạnh cửa rũ giấy, dù không biết khi nào đã ngã trên mặt đất, dù trên mặt nước mưa tầm một đại than đã chảy tới hắn dưới chân. Hắn không lưng đem rũ nhặt lên, tiên lặng hướng hậu viện mà đi. Đến hậu viện bên cạnh hành lang, hắn đem rũ căng ra, nhẹ nhàng đặt ở hành lang chân, xoay người chuẩn bị trở về đi, đi ngang qua phòng bếp cửa lại dừng lại. Nhìn hờ khép phòng bếp muôn hơi suy tư một lát, hắn tâm niệm vừa chuyển, vào nhà đi cầm một chuông khăn lông lại trở về nhẹ nhàng đẩy ra phòng bếp môn. Phòng bếp nội hầm cháy, cửa vừa mở ra đó là một cổ nhiệt khí chẳng ra, Tống Trạch ngồi ở bệ bếp biên tiểu ghế gỗ thượng, ước một bên thân mình hướng về nhà bếp khẩu, chính túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Nghe thấy tiếng vang, quay đầu xem qua đi, thấy Diêm Thanh đứng ở cửa, tựa hồ có điểm ngoài y muốn. Diêm Thanh buông xuống đầu, ngượng ngùng nhìn dáng vẻ của hắn, lắp bắp đi qua đi đem khăn lông dơ lên Tống Trạch trước mặt, thật cẩn thận nói, "Công, công tử đầu tóc cũng ướt, lau lau đi, đừng" Đường trầm lạnh. Tông Trạch không có lập tức giơ tay tiếp, chỉ ngồi ngửa đầu nhìn Diêm Thanh, tựa tưởng từ Diêm Thanh trong mắt nhìn ra cái gì. Diêm Thanh rút thật dài lông mi, nhìn chung quanh chính là không xem Tống Trạch, tựa hồ có điểm thẹn thùng lại dáng vẻ khẩn trương, hai người liền như vậy ngồi xuống vừa đứng cương đối với. Qua một hồi lâu, Diêm Thanh tay vẫn luôn giờ, thấy Tống Trạch không phản ứng, hình như có điểm vị khuất nhíu mày nhấp hạ miệng, nếu nhìn kỹ còn có thể phát hiện đôi mắt mơ hồ có điểm điểm thủy quang làm hắn cực lực chịu đựng. Hắn nan kham đang chuẩn bị thu hồi tay, Tông Trạch lại rốt cuộc ở hắn trước một bước đem khăn lông tiếp qua đi. Cảm ơn Diêm cô nương. Diêm thanh tựa hồ lộ ra một tia vui sướng, ngay sau đó lại nỗ lực che giấu đi xuống, hơi hơi điểm cái đầu liền muốn xoay người rời đi. Diêm cô nương. Diêm thanh theo tiếng rất bước, hơi đổi thân xem hắn. Tông Trạch nhìn trong tay khăn lông, trầm ngâm một lát mở miệng, tiểu sinh vẫn luôn có một vấn đề không rõ. Hắn đốn hạ, ta cảm giác Diêm cô nương tựa hồ không quá thích ta Không biết ta có không có chỗ nào mạo phạm quá cô nương. Diêm thanh tâm hừ nói, há ngăn không quá thích ngươi, ra muốn phế đi ngươi. Nhưng trên mặt lại là một bộ kinh ngạc biểu tình, Tống Công Tử vì sao sẽ cho là như vậy. Không có như vậy sự. Từ ta đi vào hiện tại, Diêm cô nương tựa hồ chưa từng cho ta quá sắc mặt tốt xem, đặc biệt ta cùng với chung Diêu ở bên nhau khi ngươi đều tựa hồ tâm tình phá lệ không tốt. Tống Trạch bình tinh nói, ta vốn tưởng rằng là ta địa phương nào đắc tội cô nương, làm ngươi chán ghét ta. Nhưng hôm nay ngươi lại đặc biệt tới quan tâm ta, làm ta cảm thấy có lẽ là chính mình tưởng sai rồi. Phần 65. Hắn rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Diêm Thanh, nhìn Diêm Thanh càng ngày càng cô quắp thẹn thùng biểu tình, chậm rãi nói, "Ta đột nhiên suy nghĩ, có lẽ ngươi không phải chán ghét ta, mà là không thích nhìn đến ta cùng Chung Diêu ở bên nhau." Diêm Thanh giống bị nói chúng tâm sự, vội vàng quay người đi không dám nhìn hắn. Mỗi lần ta cùng với Chung Diêu đơn độc ở chung khi ngươi đều sẽ xuất hiện, lần trước ta cùng Chung Diêu ở hậu viện khi Cũng là ngươi vội vàng tiến vào cố ý đem nàng mang đi, ngươi không nghĩ ta cùng với nàng quá thân cận, vì cái gì? Không nói gì yên tĩnh bao phủ toàn bộ phong bếp, chỉ có ngoài cửa tiếng mưa rơi tí tách, lò hỏa trung ngẫu nhiên than thủy thiêu nứt đùng một tiếng văng nhỏ. Hồi lâu lúc sau, chỉ nghe tống chạch nhẹ nhàng thở dài, Diêm cô nương vừa không nguyện ý nói, kia tiểu sinh liền mạo mội cả gan hỏi một câu. Diêm cô nương, ngươi chính là đối ta. Những lời này không cần phải nói xong, chưa hết chi ngôn đã phi thường rõ ràng. Từ tống Trạch góc độ xem qua đi, diêm thanh bóng dáng có vẻ phi thường đơn bạc, nàng rũ đầu, tựa nội tâm việc bị người nhìn trộm có chút không biết làm sao, đôi tay vô ý thức không ngừng vê ống tay áo, phòng trong cam ấm ánh đến cùng ngoài phòng thanh lành ánh mặt trời ở nàng ngón tay thượng hình thành tiên minh giao giới tuyến, càng có vẻ đôi tay tái nhợt suy nhược. Nàng tuy vóc dáng so bình thường nữ nhân hơi chút cao một chút, nhưng cả người khí chất lại cho người ta một loại dễ thoái cảm. Như thế nữ tử, sợ là không có mấy nam nhân có thể không vì chi động dung đi. Tống Trạch không cấm yên lặng ở trong lòng tưởng. Qua hồi lâu lúc sau, Diêm Thanh giật mình, nàng tựa rốt cuộc cố lấy dũng khí ngẩng đầu, chậm rãi xoay người nhìn Tống Trạch liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, mãn hàm thâm tình, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, tựa sở Hữu Lưu Mây tụ tán sao trời vạn nằm tình cảm đều hàm tại đây liễm diễm hai tròng mắt chung, nói không rõ, muốn nói lại thôi. Tống Trạch cảm giác lồng ngực thình thịch một tiếng, không tự giác thẳng khởi điểm thân. Diêm Thanh không chờ hắn nói chuyện, thực mau lại giấu đi mắt xoay người vội vàng rời đi giữ lại Tống Trạch một người ở trong phòng bếp đại thật lâu đảo mắt đó là Tết thượng Nguyên hoa rụng hoa ngàn thụ du ánh đèn cửu thiên Trung phủ ngày này vẫn chưa mở tiệc Trung lão ra muốn đi tham gia thương hội tới tối loại này tụ hội giống nhau cũng chính là các đại hiệu buôn tụ ở bên nhau ăn ăn uống uống nhìn xem biểu diễn thuận đường triển vọng triển vọng hợp mưu hợp Newton một năm như thế nào liên thủ chia cắt phái thành cục thịt mỡ này chất phu nhân thổi hồi lâu bên gối phòng Rốt cuộc như nguyện làm chung lão gia đồng ý mang theo nàng cùng đi. Lão phu nhân ngày gần đây tinh thần không được tốt, mỗi ngày sớm liền muốn nghỉ tạm, làm người không cần quấy rầy. Không có trưởng bối lo liệu, trong phủ tự nhiên cũng bình bình tĩnh tĩnh tỉnh ăn Tết lưu trình, bọn tiểu bối đều từng người kết bạn đi ra ngoài du ngoạn. Trung Diêu cùng Diêm Thanh ngày nảy vội xong đơn giản liền không hồi phủ, cơm trưa cùng tịch thực đều ở cửa hàng thượng ăn, chờ đến mặt trời lặn về hướng tây màn đêm hơi ám khi, liền lôi kéo Viên thị mẫu tử cùng Thẩm thị mẹ con hướng thành Nam đi. Trong nguyên ngày hội, ngắm hoa đèn là ắt không thể thiếu phân đoạn. Phái thành lớn nhỏ đường sông đều tập trung ở thành Nam, quan phủ cùng thương hội xử lý hoa đăng du thuyền chủ yếu liền đều ở đại kiểu đường sông thượng đi vòng. Thành Nam ngày thường liền phốn hoa, chung giao các nàng đến lúc đó, sớm đã náo nhiệt phi phàm. Năm ổ hoa đăng xa hoa lộng lẫy, từ từ nước sông ánh lộng lẫy ngọn đèn dầu, cùng đầy sao tranh nhau khoe sắc. Đường sông hai bên bãi đầy ngọc đẹp bách hóa tiểu quán, mỗi cái quán hai bên đều treo hai xuyến đèn lồng cùng bên cạnh cửa hàng trung sân phơi ngọn đèn dầu hô ứng chảy dài ruôi hương phía chân trời, liếc mắt một cái nhìn lại, thiên thượng nhân gian, mãn nhãn đều là tinh mang. Trung Diêu ở hiện đại chưa bao giờ gặp qua như thế rầm rộ, như thoát cương con người hoang giống nhau, nhìn cái gì đều mới lạ hưng phấn, ở trong đám người tả tệ hữu nhưng tán loạn, may mà nàng còn nhớ rõ nắm chặt diêm thanh tay, đề phòng đem tiểu nương tử đánh mất. Bất quá liền khổ viên tẩu tử cùng thẩm thị mấy người ở phía sau truy vất vả. Ước chừng đi dạo mau một canh giờ, An vặt điểm tâm ngọt an vài dạng lúc sau, mấy người mới rốt cuộc dọc theo đường sông dạo xong một vòng, đều đi có chút mệt mỏi, muốn tìm địa phương nghỉ ngơi hạ, Diêm Thanh để nghỉ đi bến tàu nhìn xem, chung Diêu không có gì chú ý, liền dựa vào hắn hướng bên kia đi. Mau đến bến tàu khi, Diêm Thanh dưới chân dừng lại, nhẹ nhàng kéo chung Diêu một chút. Ấn! Làm sao vậy? Người xem Diêm Thanh hướng phía trước chỉ hạ. chung Diêu theo hắn ngón tay xem qua đi, và... Chỉ thấy bến tàu một tảng lớn đất trống giữa không trung treo đầy rầm rạp màu cam đèn lồng, xa xa nhìn lại một mảnh kim hải mỹ lệ. Mỗi một ngọn đèn hạ đều treo một khối trường điều hình tiểu một bài, gió nhẹ phất quá, một bài lẫn nhóc và chạm ra len ken len ken giòn vang. Đèn lồng hạ nhân đầu chen trúc, rất nhiều người đều ngửa đầu nhắc tay đỡ đèn lồng hạ tiểu một bài cẩn thận quan khán, sau đó hoặc trầm tư hoặc nhỏ giọng thương thảo. Đây là cái gì? Trung diêu tò mò hỏi. Đố đèn. Diêm thanh lôi kéo nàng đi đi phía trước đi. Giải thích nói, đoán đố đèn là tiết nguyên tiêu tập tụ hôm nay quan phủ sẽ chuẩn bị rất nhiều đố đèn làm ba tánh đoán, đoán chúng liền có thể được đến điểm có tiền. Tốt như vậy, đều có chút cái gì điểm có tiền? Rất nhiều, các loại đều có. Diêm thanh cười nói, sau đó lôi kéo chung riêu đi đến một cái lâm thời dựng mục liêu phía trước, nơi này đều là đố đèn điểm có tiền. Nhiều như vậy, chỉ thấy một liêu chung hai vị quan già phía sau suốt ba mặt đại tủ đứng, rực rỡ muôn màu trưng bày các loại đố đèn phần thưởng Từ ăn đến, đến dùng, từ xuyên đến uống, cái gì đều có. Lúc này đang có không ít người cầm một bài lại đây giải mê đổi điểm có tiền. Trung diêu nhìn một vòng, nghiêng đầu qua đi nhỏ rộng hỏi, ta như thế nào cảm thấy những cái đó điểm có tiền đều giá trị không đồng nhất đâu. Phía dưới đều rất giá rẻ, cảm giác càng đến mặt trên càng đáng giá. Không sai, bởi vì đố đèn phân bốn cái phẩm cấp. Diêm thanh lôi kéo nàng xoay người, chỉ cho nàng xem, một sắc thẻ bài là tăng phẩm, đều là đơn giản nhất đố đèn, số lượng cũng nhiều nhất. Đương nhiên điểm có tiền cũng đều là chút không lắm đáng giá vật nhỏ, màu đen thẻ bài là nhị phẩm, so tam phẩm khó một ít, điểm có tiền cũng hơi chút hảo một chút, màu đỏ thẻ bài là nhất phẩm đỗ đèn, sẽ khó rất nhiều, có thể đáp ra người tương đối thiếu. Diêm thanh lại chỉ mấy cái ít nhất thẻ bài, kim sác thẻ bài đó là thiên phẩm, đây là khó nhất đoán đỗ đèn, hơn nữa nó muốn liền đoán chúng tam trản mới tính, mỗi năm đều hiếm khi có người có thể đoán được, đương nhiên, nó điểm có tiền cũng là đáng giá nhất. Trung Diêu nghe xong nghi nghĩ, lại lôi kéo hắn trở lại một liêu trước, chỉ vào tủ đứng nhất thượng tầng treo một cái phối sức hỏi, "Tiểu Ca Nhi, xin hỏi hạ cái kia thúy sắc hương túi là cái gì phẩm cấp đố đèn a?" Diêm Thanh theo xem qua đi, thấy nàng chỉ chính là một cái cẩm tú đoàn hoa dệt lụa hoa túi thơm, túi thơm hạ thú sắc thẳng kết thượng treo một khối trạm rống triển chi phỉ thú, phỉ thú trên dưới khắc xuyên một viên bạch ngọc châu, này rủ xuống một bó băng ti tua. Mặc kệ từ túi thơm công nghệ vẫn là xem phỉ thú trạm tổ đều đúng là thượng phẩm. Quả nhiên, một liêu phụ trách giải đố đèn tiểu ca quay đầu lại nhìn mắt, cười trả lời, cô nương, đây là thiên phẩm đố đèn điểm có tiền. Minh Bạch! Trung Diêu tự tin tràn đầy, lôi kéo Diêm Thanh liền chạy tới phiên kim sắc một bài. Lật qua đệ nhất tràn kim sắc đố đèn. Trung Diêu! Không có việc gì, nhìn xem tiếp theo trản Trung Diêu! Có lẽ này hai ngọn khó một chút, nhìn nhìn lại đệ tăm tràn. Trung Diêu! Diêm Thanh chơ mắt nhìn chung Diêu đi rồi toàn trường. Từ kim sắc đố đèn phiên đến một sắc đố đèn, cuối cùng đứng ở tại chỗ che lại một bên mặt tự hỏi nhân sinh. Qua hảo sau một lúc lâu, Trung Diêu xoay người vẻ mặt tăng thương đối Diêm Thanh nói, Tính, chúng ta vẫn là tìm một chỗ ngồi ngồi đi, ta khả năng đối chính mình có cái gì hiểu lầm. Này đố đèn mỗi cái tự ta đều nhận thức, đặt ở cùng nhau liền căn bản xem không rõ có ý tứ gì à. Diêm Thanh thấy nàng bộ dáng không nhịn xuống khẽ cười một tiếng, hắn ngẩn đầu nhìn thoáng qua trước mặt một khối nhất phẩm đố đèn thẻ bài, ôn thanh nói, Ngươi thích cái kia túi thơm sao? Ta có thể. Trung Diêu. Diêm cô nương. Một đạo làm Diêm thanh cực độ chán ghét thanh âm đánh gậy hắn nói. Hắn âm thầm hút hai khẩu khí mới ngăn chặn chính mình tưởng móc ra mỏng nhận leo đối phương cổ xúc động. Tông Trạch còn ăn mặc học đường giáo phục, đứng ở ngàn chản mê dưới đèn nhìn hai người cười. Thật xảo, cư nhiên có thể ở chỗ này đụng tới, các ngươi cũng tới đoán đố đèn. Trung Diêu hít thở không thông hạ, thật là cái hay không nói, nói cái dở. a không có liền tùy tiện đi dạo Nhìn xem hoa đăng, nàng hướng tống Trạch tả hữu nhìn nhìn, ngươi một người ra tới du ngọn sao. Tống Trạch cười khổ, vốn là cùng mấy cái cùng trường ước hẹn ra tới, ai ngờ người quá nhiều, cùng bọn họ đi rời ra. Nga, Trung Diêu tưởng nói vậy ngươi chậm rãi tìm cùng trường đi, chúng ta trước lẻ, ai ngờ tống Trạch trước đã mở miệng, chung Diêu, ta giải cái đố đèn đưa ngươi đi. a không cần không cần, ngọn ý nhi này chết nao tế bào, vẫn là không cần khó xử chính mình. Tông Trạch tầm mắt hơi hơi sai rồi hạ, đem bên cạnh Diêm Thanh nhìn hai mắt mới lại trở xuống Trung Diêu trên người. Hán ôn thanh nói, đừng cự tuyệt hào sao. Hy vọng ngươi có thể cho ta một cái đưa ngươi lễ vật cơ hội. Trung Diêu chương 59 kỳ nguyện đèn Trung Diêu từ trước đến nay không phải cái am hiểu ứng phó loại này lửa tình trường hợp người, nhất thời có điểm không biết làm sao. Cũng may Tống Trạch cũng không chờ nàng trả lời, xoay người hướng đố đèn Trung thản nhiên bước vào. Trung Diêu đứng ở tại chỗ bất đắc di thở dài có chút khẩn trương nhìn chầm chầm tống chạch. Diêm thanh nhìn nàng hai mắt, có điểm toan khí như hỏi, tiểu thư đang lo lắng cái gì? Sợ tống công tử giải không ra đố đèn sao? Không phải. Trung Diêu nói, ta sợ hắn chạy tới giải kia cái gì thiên phẩm đố đèn, kia điểm có tiền quá quý trọng, vạn nhất hắn thật muốn đưa ta, người này tình liền thiếu lớn. Sẽ không? Diêm thanh chắc chắn, hắn nhiều lắm giải cái nhất phẩm, đồ vật cũng không phải quá quý trọng, ngươi không cần có gánh nặng. Người như thế nào biết Trung Diêu tò mò xem hắn, Diêm Thanh chỉ cười cười không nói chuyện, quay đầu xem Tống Trạch. Thế tử ra thâm nghĩ, này phế vật nếu là có thể giải ra thiên phẩm đố đèn, cũng không đến mức kỳ thi mùa thu sẽ thi rớt, giờ phút này đương nhiên sẽ không tự dứt lấy nhục đi giải thiên phẩm. Quả nhiên, chỉ thấy Tống Trạch phiên mấy khối một bài sau, rốt cuộc gỡ xuống một khối màu đỏ xoay người đi một liêu chô giải mê. Ít khi lúc sau lại trở về, trong tay liền nhiều một chi bạc chất điệp hoa bộ diêu. Hắn đi đến Trung Diêu trước mặt, Đôi tay đem bộ giêu đưa qua đi. Trung Diêu thấy này bộ giêu tuy rằng tính xảo, lại cũng không tính quá mức với quý trọng, âm thầm thư khẩu khí, cùng lắm thì cuối tháng nhiều cho hắn hai lượng tiền công còn trở về đi. Cảm ơn. Nàng đang muốn tiếp nhận, đúng lúc khi Thẩm Liên mấy người tìm lại đây. Thẩm Liên người còn chưa đi gần, thấy vậy tình hình liền bắt đầu che miệng mà cười. Nha, Tống công tử ở tặng lễ vật nha. Nàng ái muội ở Trung Diêu cùng Tống Trạch Chi gian quẳng ném ánh mắt, tặng đồ phải có thành ý sao? Trung Diêu tỉ chính mình lại nhìn không tới như thế nào mang đẹp, ngươi hẳn là giúp nàng mang lên A. A. Này Tống Trạch tức khắc có điểm thẹn thùng, vô thố môi môi cái ốc, sau đó có điểm mặt đỏ hỏi Trung Diêu, ta, ta có thể vì ngươi mang lên sao? Trung Diêu, ta có thể cự tuyệt sao? Ta một chút cũng không nghĩ mang ngoạn ý như này. Cảm ơn. Trung Diêu từ xuyên qua đến nơi đây thời gian dài như vậy tới nay, chưa từng mang quá loại này vật trang sức trên tóc. Nàng tính tình sinh động hiếu động. Ngày thường luôn là nhảy nhót lung tung, cho nên tóc luôn là đơn giản vãn hai hạ sau đó cắm một cây tố cây châm có thể, quần áo cũng luôn là tương đối tương đối giản lược lưu loát kiểu dáng. Phần 66 Mà tống Trạch đưa nàng này chi vật trang sức trên tóc là hiện nay khuê các tiểu thư chi gian nhất lưu hành hình thức, vật trang sức trên tóc phía cuối rũ xuống một cái thật dài bộ diêu mang ở trên đầu đi đường sẽ theo thân thể tự nhiên lay động, này liền yêu cầu cô nương dơ tay nhất chân gian ưu nhã đoan trang, rắn người thức tha những lời đối chung Diêu tới nói kia quả thực chính là khủng bố tra tấn, nàng chính mình đều không thể tưởng tượng này, bộ Diêu mang ở nàng trên đầu đi đường chậm rãi thuất tha bộ dáng. Lại nói nàng thật sự chịu không nổi bị Viên Tẩu tử mấy người vây quanh ở trung gian trước mặt mọi người biểu diễn tình trạng ý thiếp tiết mục, diễn phim thần tượng sao đây là? Nàng thật là từ ngón chân đến đầu tóc ti đều phiếm xấu hổ cùng kháng cự. Mà khi chúng cự tuyệt bác người mặt mũi cũng không tốt lắm, trong lúc nhất thời nàng có điểm tiến thoái lương nan. Thẩm Liên thấy trung Diêu không phản ứng, Nghĩ trong thoại bản tình tiết tự cho là thông minh nhỏ giọng cấp Tống Trạch làm ám chỉ, loại này vấn đề cần thiết hỏi sao. Ngươi làm cô nương ra như thế nào không biết xấu hổ trả lời ngươi. Tống Trạch tựa hồ đã hiểu, đi phía trước đi rồi một bước. chung Diêu theo bản năng liền tưởng sau này lui, trong lòng cấp bách muốn tìm cái gì lấy cơ cự tuyệt tương đối hảo. Diêm Thanh lại vào lúc này hướng bên cạnh dịch một bước che ở Tống Trạch cùng chung Diêu chi gian. Đủ rồi đi, đừng náo loạn. Diêm Thanh nhìn thầm liền, nhàn nhạt nói Tiểu thư không thích mang loại này vật trang sức trên tóc, ngươi xem nàng thời gian dài như vậy tới nay khi nào mang quá?" Thẩm Liên nhẹ lời, thành thật ngầm miệng. Nàng hiện tại đối riêng Thanh cảm giác rất phức tạp, tuy rằng cô nương này đại bộ phận thời gian đều là một bộ nhu nhược ôn hòa bộ dáng, nhưng là ngẫu nhiên một chút, khí thế lại sẽ cường làm nàng có điểm kiếp đảm. Tống Trạch lại lui trở về, có khác thăm ý nhìn riêng Thanh liếc mắt một cái, cười giằng hòa, thật là tiểu sinh đường đột, hôm nay ngắm đèn du ngoạn, sắp thật không thích hợp mang loại này bộ diêu. Hán tử trong lòng lấy ra một khối ti lụa, đem bộ riêu cẩn thận bọc lên sau đó lại lần nữa đưa cho chung Diêu Cảm ơn. Trung diêu sợ thẩm liên cái kia không ánh mắt lại làm cái gì chuyện xấu, vội vàng tiếp nhận nhét vào bên hông túi tiền. Nàng đang muốn cùng tống trạch cáo tử, viên cẩm vui vẻ nói, diêu tỷ tỷ chúng ta muốn đi phóng kỳ nguyện đèn, ngươi muốn cùng đi sao? Kỳ nguyện đèn. Là nha, ngươi xem. Viên cẩm điểm chân hướng nơi xa không chung chỉ đi, chỉ thấy tưởng thành ngoại màu đen trong trời đêm. Một chản chản màu cam đèn lồng từ từ dâng lên, lúc sáng lúc tối như ánh sáng đom đóm giống nhau. la đen khổng minh. Trung Diêu ánh mắt sáng lên, ở hiện đại Trung Diêu chỉ ở tivi cùng hình ảnh thượng nhìn đến quá, chưa từng cơ hội tự mình đi phóng. Ta muốn đi phóng đèn. Đi đi đi. Trung Diêu Hưng phấn xoay người lôi kéo diêm thanh liền hướng bên kia đi. Phóng đèn địa phương tập trung ở cửa thành ngoại đường sông bên cạnh, bến tàu vốn là rời thành môn không xa, không đến một chén trà nhỏ thời gian liền đến. Tương thanh hạ có lớn lớn bé bé rất nhiều sạp, có bán kỳ nguyện đèn, cũng có bán hà đèn. Giữa sông điểm điểm liên đèn nước chảy bèo trôi, không chung huy hoàng ngọn đèn dầu chiếu dọi sao trời, rất là náo nhiệt. Trung diêu lôi kéo diêm thanh ở một cái sạp trước tuyển hảo kỳ nguyện đèn, đang muốn đưa tiền, một bàn tay đã rảnh trước một bước đem tiền đưa cho lão bản, nàng quay đầu nhìn lại, thấy tống Trạch đứng ở bên cạnh. Ai, không cần không cần, ta chính mình cấp là được. Trung diêu lập tức liền muốn chối tử. Tông Trạch lại không dung cự tuyệt đem tiền đặt ở lao bản lòng bàn tay, cười nói, không đáng giá mấy cái tiền đồ vật, ngươi liền không cần chối tử, lại nói ta cũng không đơn thuần chỉ là đưa ngươi một người, viên tẩu tử cùng thẩm tẩu tử các nàng cũng có, coi như ta cái này mới tới viên ký người một chút tâm ý. Tông Trạch nói xong lại cầm hai cái kỳ nguyện đèn, cấp thẩm thị mẹ con cùng viên thị mẫu tử các một cái. Trung Diêu cũng chỉ đến thở dài, hào đi, kêu cảm ơn. sập lão bản đem Tông Trạch đánh giá một phen, khách khí nói Vị công tử này vừa thấy đó là người đọc sách, kia hẳn là không cần ta hỗ trợ viết chữ đi. Không cần. Tống Trạch mỉm cười nói. Còn muốn viết chữ sao? Trung Diêu tả hữu nhìn nhìn, lúc này mới chú ý tới mỗi cái sạp bên cạnh đều có một hai cái bàn. Trên bàn bị có bức mực, rất nhiều người mua kỳ nguyện đèn người đều ngồi ở bên cạnh bàn hướng tố mặt chụp đèn thượng viết một ít cầu phúc ngữ. Nàng lôi kéo Diêm Thanh đang muốn qua đi, Diêm Thanh tay háo lại bị người nhẹ nhàng kéo một chút. Diêm Thanh dừng bước xem qua đi. Thấy Thẩm thị có chút ngượng ngùng nói, "Diêm Thanh ngươi có thể hay không giúp chúng ta viết xuống tự? Ta mẹ con hai đều không biết chữ." Diêm Thanh không có lập tức đáp ứng, có điểm bực bội nhìn Tống Trạch liếc mắt một cái, ánh mắt kia rõ ràng là nói Tống Trạch cũng sẽ viết chữ các ngươi làm gì không tìm hắn. Nhưng chung Diêu cái này thiếu tâm nhãn nhi hoàn toàn không hiểu được, Hạo Phong nói, "Đối nga, Viên Cẩm có thể viết bọn họ đèn, ta thiếu chút nữa đã quên Thẩm tẩu tử sẽ không biết." Kia Diêm Thanh ngươi liền đi giúp Thẩm tẩu tử bọn họ viết xuống tự đi. Diêm thanh vô ngữ nhìn nàng, âm thầm hít vào một hơi, sau đó cắn chặn răng, xoay người lấy quá thẩm thị kỳ nguyện đèn liền đi. Trung diêu nhìn diêm thanh bóng dáng, lúc này mới có điểm hậu chi hậu giác, diêm thanh có phải hay không có điểm không cao hứng. Tống Trạch cũng xem qua đi, Trấn ăn nói, hẳn là không có đi, diêm cô nương xưa nay tính tình khá tốt. Có lẽ là ta đa tâm. Trung diêu ở không vị ngồi xuống, tả hữu nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện nhà này sinh ý không tồi, chỗ ngồi đã ngồi đầy. Diêm Thanh chỉ có cùng thẩm thị các nàng đi địa phương khác tìm bàn trống. Nàng quay đầu thấy Tống Trạch đứng ở chính mình bên người, đôi tay trống trơn, buồn bực nói, ngươi không bỏ kỳ nguyện đèn sao. Tống Trạch hơi bám vào người mỉm cười hỏi, ta có thể cùng ngươi cùng phóng một chiếc đèn sao. Trung Diêu nhún núm ai, nàng phóng cái này vốn là đơn thuần vì hảo chơi, nhưng thật ra cũng không để ý cùng ai cùng nhau. Tuy rằng nàng vốn là muốn cùng Diêm Thanh cùng nhau phóng, bất quá thứ này cũng không quý, cùng lắm thì trong chốc lát Diêm Thanh đã trở lại lại mua một cái đó là Vậy ngươi viết chữ hảo, ngươi tới viết chữ đi. Trung Diêu nói liền muốn đứng dậy làm hắn. Tống Trạch đem nàng bả vai đè lại, không có việc gì, ngươi viết đi. Ta tự nhi viết thực xấu. Ngươi qua khiêm tốn, lại nói ngươi lại không cần khảo công danh, chẳng lẽ còn muốn cùng danh sĩ đại gia so sánh với sao. Hảo đi. Trung Diêu lười đến lại lãng phí thời gian, cầm lấy bút chấm mặc. Lại nói tiếp ta còn chưa từng gặp qua ngươi viết chữ đâu. Tống Trạch ở nàng bên cạnh cười nói, ta nhưng thật ra gặp qua Diêm cô nương tự. Nàng tự phi thường xinh đẹp, nghĩ đến hẳn là ngươi dạy đi, cho nên ngươi tự tất nhiên càng là. Hắn khỏe miệng co giật một chút, lại nói không đi xuống. Chỉ thấy Trung Diêu bắt lấy bút, giống bay phượng múa nhanh chóng viết mấy chữ, kia tự kinh thiên địa quỷ thần khiếp, chỉ mơ hồ có thể phân biệt ra tới hình như là sinh ý thịnh vượng, vạn sự như ý mấy chữ. Tông Trạch. Hắn trầm mặc một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, vắt hết óc ý đổ tiếp tục khích lệ. Viết thật. Thật. Thực sự có đặc điểm, thực có cường thảo lưu ý vị. Được rồi, đừng miễn cưỡng chính mình Trung Diêu không sao cả liết hắn một cái, đứng dậy, ta biết chính mình tự cái gì trình độ. Người muốn viết cái gì, chính mình tới viết đi. Tông trạch đồng tử khe run nhìn nàng tự, quyết định vẫn là không hề chối tử, ngồi xuống lấy bút ở một khắc sơn viết xuống một câu lòng có mong muốn, nguyện có điều thành. Viết thật tốt. Trung Diêu tự đáy lòng khen. Bất quá không có nhà ta tiểu nương tử viết đẹp, lại ở trong lòng bồi thêm một câu. Mà đồng thời Diêm Thanh bên này, hắn viết xong cuối cùng một họa. Mới vừa buông bút, thẩm liên nói thanh tạ liền một tay đem kỷ nguyện đèn rút ra, sau đó vui mừng cùng nàng nương đi trên đất chống đốt đèn đi. Diêm thanh đứng lên, thấy viên cẩm mẫu tử cũng vừa lúc viết xong hướng đất chống đi. Lại ngước mắt hướng nơi xa nhìn lại, chung diêu cùng tống Trạch bên kia cũng đúng như viết xong, đang ở đốt đèn đuốc. Bốn phía người đều kết bẹ kết đội, chính mình ngược lại thành lạc đơn kia một cái. Diêm thanh không hướng bên kia đi, túi đầu suy ngắm hạ, xoay người một người hướng bên trong thành đi đến Bên này Chung Diêu cùng Tống Trạch cùng nhau ngâng kỳ nguyện đèn, đèn nội ánh đến nhiệt khí một hồi lâu mới chậm rãi tràn đầy nội thang, đáy chụp đèn trở nên viên cổ sau, hai người nhẹ nhàng buông tay, kỳ nguyện đèn liền thản nhiên hướng bầu trời thổi đi. Khắp nơi lục tục có rất nhiều kỳ nguyện đèn dâng lên, hai người bọn họ phóng này một trận lại đặc biệt bắt mắt, nguyên nhân vô hắn, thật sự là bởi vì tự quá xấu. Tống Trạch ngửa đầu nhìn kia chản huynh đèn, tâm tình rất là phức tạp. Tống huynh, nguyên lai like ngươi ở chỗ này a? Một đạo thanh âm dẫn tới hai người từ bầu trời rời đi tầm mắt. Chỉ thấy cách đó không xa đứng mấy cái tiểu công tử, xem quần áo hẳn là cửa hàng mặt sau học đường học sinh. Tông trạch theo bản năng lại ngầng đầu nhìn mắt kỳ nguyện đèn, thấy kia trản đèn đã phiêu xa trà trộn ở một mảnh đèn trong biển lại phân biệt không ra, mới quay đầu lại cười nói, các ngươi như thế nào đến nơi này tới. Tiểu công tử nhóm đến gần, ở hai người bọn họ chi gian nhìn nhìn, làm mặt quỷ chế nhạo, đại gia cùng nhau ra tới, người quay đầu đã không thấy tâm hơi. Hại chúng ta một đốn hảo tìm, không từng tưởng nguyên lai người nào đó là chạy tới sẽ dai nhân tới. Đừng nói bậy hủy người danh dự, chúng ta là trùng hợp đụng tới. Tông Trạch Đạm Cười bác bỏ một câu, xoay người vì Trung Diêu giới thiệu, này đó là ta cùng trưởng mới vừa rồi chính là cùng bọn họ đi rời ra. Trung Diêu khách khí cùng mấy người thấy lễ. Nhưng thật ra có người nhận ra nàng, gì? Ngươi là chúng ta học đường trước kia ra tiệm ăn vật tử cô nương. Ta thường đi nơi đó ăn cái gì? Trung Diêu cười hì hì không quên kéo sinh ý, là nha, vài vị công tử về sau nhiều tới chiếu cô sinh ý, cho các người ưu đãi nha. Tiểu công tử nhóm cười đáp ứng rồi, biểu tình lại có điểm vi diệu, thu liễm nổi lên kia phân ái mội vui vừa ấm ý, thái độ tức khắc xa cách rất nhiều, chỉ có khắc thâm ý ở Tống Trạch cùng Trung Diêu hai người qua lại xem. nay một mảnh bầu không khí tức khắc xấu hổ lên. 24 tuổi tâm trí tuổi Trung Diêu sao có thể không biết bọn họ tưởng cái gì. Thầm Liên nói qua, người đọc sách nhiều thành cao. Mới vừa rồi cho rằng nàng là tiểu thư nhà nào còn có thể vừa nói vừa cười Hiện giờ biết nàng bất quá là cái xuất đầu lộ diện cửa hàng tiểu công Lại sao xứng cùng bọn họ này đó tương lai khả năng phong hầu bái tướng quý nhân kết giao đầu Sách, một đám tiểu thí hài nhi Về sau đừng tới ta cửa hàng thượng ăn cái gì Bằng không tỉ tỉ thỉnh ngươi ăn ba đậu cho các ngươi biết cái gì gọi người tâm hiểm ác Tông trạch đầu tiên đánh vỡ cục diện bế tắc Hỏi, các ngươi là vừa đến, vẫn là đã phóng xong đèn Chúng ta sớm đến Đã phóng xong đèn chuẩn bị đi trở về, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Trong đó một cái tiểu công tử hỏi. Hảo! Tống Trạch quay đầu xin lỗi đối Trung Diêu nói, ta đây trước cùng bọn họ đi trở về, ngươi! Không có việc gì ngươi đi trước đi, ta đi tìm Diêm Thanh cùng tẩu tử các nàng. Trung Diêu hướng chung quanh nhìn một vòng, chỉ thấy được thẩm thị mẹ con cùng cách đó không xa viên thị mẫu tử, lại không gặp Diêm Thanh, Trung Diêu khẽ như mày. Ta đây liền đi trước, các ngươi cũng sớm một chút trở về. Tống Trạch đối nàng ôm tay hay nhất. Chung Diêu lúc này không rảnh lo hắn, ở trong đám người nơi nơi tìm tòi riêng Thanh thân ảnh, chỉ tùy ý đối hắn xua xua tay, "Hảo, ngày mai thấy." Tống Trạch thấy nàng như thế không biết lễ nghĩa, không tự giác tóc hạ mi, nhưng thực mau lại che đi xuống, không nói cái gì nữa, cùng cùng trường nhóm kết bạn đi rồi. Mấy người cùng nhau xô xô đẩy đẩy hi hi ha ha đi trở về bên trong thành, đi ngang qua đố đèn bến tàu khi, có người rốt cuộc nhịn không được, một bên nhàn tản phiên đố đèn bài xem, một bên hỏi Tống Trạch Ta nói tống hình, ngươi nên sẽ không thật là coi trọng cái kia tiệm ăn vặt tử cô nương đi. Không có. Tống Trạch lập tức đông cứng phủ nhận. Có người vui cười, chúng ta vừa rồi chính là nhìn đến các ngươi cùng nhau phóng đèn, ai ra, kia tình tràng ý thiếp bộ ráng. Có khác người chê bừa, không phải ta nói tống hình, ngươi khẩu vị cũng thật độc đáo à, ta nhớ rõ kia cửa hàng bên trong lấy tiền kia cô nương nhưng xinh đẹp, ngươi như thế nào liền nhìn chúng cái này xấu. Cái này diện mạo giống nhau. Tống Trạch nghỉ chân ở một khối kim sắc mộc bài trước, mắt lạnh nhìn một lát, chợt cười lạnh một tiếng. Các ngươi biết cái gì? Ta hai cái đều phải không được sao? Bất quá hương dã thôn phụ mà thôi, chơi chơi thôi hả tất nghiêm túc. Ha ha ha, cao. Vẫn là ngươi Tống huynh cao a. Tiểu công tử nhóm cười vang một trận, lại hi hi ha ha đi xa. Dây lát sau bến tàu cây cối sau đi ra một người, Diêm Thanh nhìn Tống Trạch bóng dáng mặt nếu sương lạnh, trong mắt thị huyết lu quang mơ hổ lập loè. Sau một lúc lâu, Hắn nhắm mắt lại hít vào một hơi, đem trong tay đổ vật gắt gao cầm, lại trận mắt đã khôi phục thần sát, xoay người hướng ngoài thành đi đến. Chương 64 định trung thân, tu. Diêm thanh hướng ngoài thành còn chưa đi rất xa, trật thấy trong đám đông một hình bóng quen thuộc chính nôn nóng nhìn chung quanh, còn một đường thường thường lôi kéo người khoa tay múa chân tìm hỏi. Rõ ràng là chung Diêu không gặp chính mình đi tìm tới. Diêm thanh lập tức chen qua đi, một phen kéo qua chung Diêu chuyển tới ít người địa phương. Người là tới tìm ta sao? Trung riêu nhìn thấy hắn, rốt cuộc kiên tâm, chống đầu gối thở hồn hện một hồi lâu, sau đó một bên sở trưởng chỉ trọc hắn cái chán một bên răng dậy, ngươi nói ta tới tìm ai. a ta nói rồi bao nhiêu lần. Tiêu ngươi người nhiều thời điểm đừng rời đi ta tầm mắt, đừng chạy loạn, vạn nhất gặp được người xấu ngươi có thể đánh qua ai. Diêm thanh cảm thấy chính mình có điểm phạm thiện, nhìn nàng lo lắng lại tức cấp bại hoại giáo hơn chính mình khi, tâm lý cư nhiên cảm thấy có điểm sảng, không chú ý khỏe miệng đều câu lên. Ngươi còn cười Diêm Thanh lập tức đem khỏe miệng đạp đi xuống, ho nhẹ một tiếng, hướng Trung Diêu phía sau nhìn nhìn, như thế nào liền ngươi một người. Viên tổ tử các nàng đâu? Trung Diêu tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói: "Sợ ngươi trở về tìm không thấy người, ta làm các nàng ở phóng đèn địa phương chờ. May mắn hỏi đến cửa thành biên quán chủ nói có điểm ấn tượng giống như nhìn đến ngươi hướng trong thành đi rồi, bằng không ta còn tưởng rằng ngươi có thể hay không làm người xấu bắt đến trong núi đi." "Thực xin lỗi." Diêm Thanh lập tức dụ xuống mi Hủy khuất nói, ta viết xong tự xem các ngươi đều là có đôi có cặp cùng nhau phóng đèn, liền thừa ta một người lẻ loi, cũng không ai mang ta chơi, cho nên liền chính mình vào thành tới đi một chút. Vừa nghe hắn nói như vậy chung Diêu tức khắc không có tức giận tự tin, chầm mặc nghĩ lại một lát, cũng chắc ta, lúc ấy như thế nào không phản ứng lại đây làm tống Trạch đi giúp thẩm tẩu tử viết chữ đâu. Cũng không phải là sao. Diêm Thanh lũ hoán nói thẩm. Không nói cái này, chúng ta đi ra ngoài cấp viên tẩu tử các nàng nói một tiếng. Trung Diêu lôi kéo hắn chuẩn bị đi, ngươi tưởng phóng kỳ nguyện đèn sao? Ta lại đi mua một cái, chúng ta cùng nhau phóng. Diêm Thanh lại dưới chân không nhúc nhích đem nàng kéo trở về. Ta không nghĩ phóng đèn, có cái đồ vật tặng cho ngươi. Hân? Cái gì? Diêm Thanh cười cười, đem Trung Diêu hướng ra rời ngọn đèn dầu chỗ lôi kéo, sau đó từ và táo chung lấy ra một cái đồ vật, vui đầu hướng nàng đai lưng thượng hệ. Là cái gì a Trung Diêu nghiêng đầu đánh giá, đai thấy rõ, ngay sau đó nhỏ giọng kinh hô là cái kia túi thơm. ân Hắn hệ hảo lui về phía sau nửa bước, cười hỏi, thích sao? Trung diêu vui sướng túi đầu phùng ngó trái ngó phải, thích, quá thích. Ngươi như thế nào được đến? Nàng dưng một chút, thực mau phản ứng lại đây, ngươi đi giải thiên phẩm đố đèn. Ngươi vào thành tới chính là đi giải mê. Ngươi không phải nói thiên phẩm đố đèn rất khó giải mã. Diêm thanh không sao cả nhốn nhún vai, thiên phẩm đố đèn đích sắc rất khó giải, nhưng ta chưa nói ta sẽ không giải a Hắn c Rất có một chút tiểu kiêu ngạo, biểu tình rõ ràng đang nói mau khen ta. Trung Diêu lại đột phát kỳ tưởng, lôi kéo hắn che miệng nhỏ giọng hỏi, các ngươi đại ung nếu là nữ giả nam trang đi khoa khảo, bị phát hiện có thể hay không hình phạt ta. Đương nhiên sẽ a ngươi muốn làm sao? Trung Diêu vẻ mặt tiếc hận, tính, khi ta chưa nói. Ta vốn dĩ tưởng, nếu không ta hai nàng giả nam trang, ta cho ngươi làm thư đồng, ngươi đi tham gia khoa khảo tính, chỉ bằng ngươi tài hoa này. Cậu cái trạng nguyên bảng nhãn thám hoa khẳng định không thành vấn đề, ta còn lao lực khai cái gì cửa hàng a?" Diêm Thanh bị nàng đậu cười ra tiếng, tạm thời đương đây là một loại khen đi. Trung Diêu túi đầu thưởng thức nhi túi thơm, yêu thích không buông tay, lại nghĩ tới một chuyện, như vậy so sánh với ta lần trước đưa cho ngươi ngọc bội cũng quá giá rẻ, lần sau mua cái tốt cho ngươi." Diêm Thanh không tán đồng lập đầu, tất cả đều là tâm ý, tâm ý nhất vô giá, lại chỗ nào tới đắt rẻ sang hèn chi phân. Nhưng ta rất ít xem ngươi xứng mang a." Là không thích sao Diêm thanh lá đầu chính là bởi vì quá thích mới liên tiếpc đeo aã tử và táo chung lấy ra một cái theo công cực kém túi tiền khởi bỏ thằng kết cấp trung diêu xem ta lúc nào cũng đều mang theo Trung diêu có điểm vô pháp nhìn thẳng cái kia túi tiền chỉ đem bên trong bạch Ngọc cấm bước lấy ra tới cũng hệ ở diêm thanh đai lương thượng hệ Hảo còn đem trường tua cẩn thận loát loát Hảo ta đưa ngươi ngọc bội Ngươi đưa ta túi thơm này liền xem như trao đổi tí vật Diêm thanh nội tâm đột rung động một chút Hàn Trầm rãi dương mắt nhìn Chung Diêu, do dự hạ, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi cũng biết nam nữ trao đổi tùy thân tính vật, đó là lượng tình từng duyệt, nguyện kết liên lý, lời thề cầm tay cả đời ý tứ. Thiết, người ta lại không phải nam nữ." Chung Diêu không để bụng, ra vẻ tùy tiện giơ tay chỉ gợi lên riêng Thanh cầm đầu thú, nói nữa, "Ngươi nhà, ăn ta dùng ta, ta vất vả kiếm tiền giữa ngươi, ngươi nhưng không phải đến lấy thân báo đáp tới báo đáp ta sao? Hai ta cầm tay cả đời ngươi không lỗ, ngoan ngoãn làm ta người đi." Diêm Thanh ánh mắt thơm ưu, nặng ngề vọng tiếng trung diêu trong mắt, chung quanh nhỏ vụn lóng lánh ngọn đèn dầu nhảy vào hắn đôi mắt, dần dần cực nóng trước liệt lên, cho đến trước mắt ánh sao. Hồi lâu lúc sau, Diêm Thanh khỏe miệng dần dần gợi lên, xinh đẹp môi mỏng khẽ mở, thông thả mà rõ ràng nói. Hảo, hôm nay ngươi lời nói, nhưng ngàn vạn đừng quên. Hai người trở lại ngoài thành cùng viên tẩu tử bọn họ sẽ cùng sau, canh giờ cũng không sai biệt lắm, liền từng người trở về nhà. Trung riêu cùng Diêm Thanh đi đến trung phủ ngoài cửa khi liền thấy Trung láo ra xe ngựa cũng vừa lúc trở về, lúc này gặp được không tránh được lại muốn nghe chắc phu nhân một phen châm trọc niệm ai, nàng lôi kéo Diêm Thanh thuận thế tránh đến cách đó không xa cây cối sau. Chắc phu nhân từ trên xe ngựa xuống dưới khi mặt mày hứng hào, trên mặt đều mau cười nở hoa nhi, hiển nhiên lần này tham dự tụ hội làm nàng rất là vui mừng, mà sau đi theo xuống xe Trung láo ra lại tựa hồ cũng không có như vậy vui vẻ, vẻ mặt có một tia tích tụ. Chắc phu nhân không hề sở Lo chính mình còn ở nhắc mãi, chúng ta lúc ấy ở trong hoa viên uống trà nghe khúc nhì, những người khác đều tưởng nịnh bỡ cái kia tiết độ sứ phu nhân, lào ra người đoán thế nào, kia phu nhân ai đều không để ý tới, chỉ cần lại đây cùng ta nói chuyện thiếm, ai ra, mặt khác những cái đó các phu nhân sắc mặt à, nhưng xuất sắc. Nàng nói xong đắc ý che miệng cười vài thanh, cười xong lại phát hiện không ai phụ họa, lại quay đầu xem trung lão ra. Chỉ thấy trung lão ra trên mặt cũng không vui mừng chi sắc, Hắn đôi tay bối ở sau người tựa suy nghĩ cái gì. Lao ra, ngươi làm gì mặt mà ủ mày hê. Kia tiết độ sứ chính là Đại Quan Nhi, hôm nay cái thế nhưng chủ động tới tìm chúng ta bắt chuyện, này không phải thiên đại chuyện tốt sao. Chắc phu nhân khó hiểu hỏi, đúng rồi, vừa rồi kia tiết độ sứ thỉnh ngươi đơn độc qua đi nói gì đó à. chúng lão ra không tỏ ý kiến, hình như có chút bực bội trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đem tay áo vùng, nữ tác nhân già ngươi biết cái gì. Nói xong không hề để ý tới nàng dẫn đầu vào cửa. Ai? Lao ra, từ từ ta. Chắc phu nhân vội vàng đuổi kịp. Đám người đi xa lại nghe không thấy thanh âm, xe ngửa cũng hướng cửa hồng chạy tới, Trung Diêu mới cùng Diêm Thanh ra tới. Hai người nhìn nhau, Trung Diêu nhún nút mai, hướng bên trong cánh cửa đi, Diêm Thanh đi theo phía sau lại lâm vào trầm tư. Lộc chính nguyên chủ động tiếp cận Trung Lao ra, này trong đó có cái gì mục đích? Trung gia sản nghiệp là lấy quạng, trong đó lấy quạng sắt nhất xung ra, đại ung luật điển quy định. Phạm thải quạng sát giả, mỗi năm sản xuất 8 phần cần ấn thị trường bán với triều đình, còn lại 2 thành nhưng tự bán với thiết khí dân dụng. Cứ việc như thế, lấy quặng giả lại cùng triều đình cũng không quá nhiều liên hệ, mỗi năm sẽ có công bộ trực tiếp phái quan viên đến mỗi cái khu vực khai thác mỏ làm sản lượng giám sát ký lục, mỗi 2 tháng một lần trực tiếp đăng báo triều đình. Quản chủ chỉ cần ấn đăng báo mức đem quặng sắt vận hướng kinh thành, đại công bộ nghiệm thu trình báo sau lại từ hộ bộ đem tiền trả ra. Đại ung tây nam khu vực mạch khoáng phang phú. Trung gia cũng là dựa vào này kiếm đầy buồn đầy chén. Nhưng một cái khai thác mỏ thương nhân cùng một cái mang binh tiết độ sứ chi gian, lại sẽ có cái gì liên hệ đâu. Vạn vật sống lại, ngày xuân mấy ngày liền sắc đều lượng sớm rất nhiều, Trung Diêu đến cửa hàng thượng khi còn nửa hiếp mắt ngáp. Tông trạch theo thường lệ khiêm khiêm quân tử chờ ở cửa ngay đón, hôm nay nhét vào Trung Diêu trong tay chính là một bao bạc hà đường. Ngày xuân nhằn gây, ăn cái này có thể tỉnh tỉnh thần. Nga, cảm tạng. Trung Diêu đã đối lạ